hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.gg chương 728 phượng hoàng tác giả đạo thảo giá phong cuồng võ chi cực khoa học kỹ thuật chi cực cái vũ trụ này vậy mà phân làm cái này hai phái Mà nguyên thế giới cùng bí cảnh lại là cái này hai phái hình thức ban đầu tiếu là cảm giác cái thế giới này là như thế khổng lồ, mà hắn lại là nhỏ bé như vậy, thực lực càng mạnh tiếp xúc đến cấp bậc liền càng cao. Nhưng hắn không muốn đi cái gì vượt ngoài chỉ muốn ở mảnh thế giới này, ở cái này một mẫu ba phần đất, cùng mình thích người qua cả đời, chỉ đơn giản như vậy mà bình thường mà thôi. Mười ngày sau bên ngoài, không, cuối cùng tán đi. Vịt hoàng sớm đã đem bản thân hành lý đóng gói tốt, chuẩn bị cùng tiếu lạc cùng một chỗ rời đi, đi hướng bí cảnh kiến thức một chút cách này đại thiên thế giới, mà hắn hành lý cũng liền mấy bộ quần áo mà thôi. Ta cũng không có đáp ứng muốn dẫn ngươi cùng đi. Tiếu lạc trở nhìn nó một cái, tuy nhiên cảm thấy cái này thối vịt vẫn được, có thể mang lên nó tóm lại là có thêm một cái bao phục. Hơn nữa người khác bên người đi theo đều là rất có hình huyền thú, mà bên cạnh hắn lại cùng một cái màu trắng thối con vịt, thấy thế nào đều khó chịu đi. Cái gì? Nghe xong lời này, vịt hoàng lúc này hóa đá, sau đó một vịt cái rắm chủ cấu ngồi trên mặt đất, như cái trẻ con tựa như khóc lóc om sòm lăn lộn. Trời đánh tiểu tử, ngươi sao có thể như vậy đối bản vịt? Dù nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu A, mang vốn việc đi thấy thế giới một chút, sẽ chết sao? Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn xem liền là đường lão vịt sáng sấp. Tiếu Lạc rất là im lặng, nhưng hắn tâm ý đã quyết, không mang theo chính là không mang theo tạm thời không nói cho mình ngoài định mức tăng thêm một ba quần áo. Vạn nhất Hỗn Độn Chủ Thần trở về, biết là hắn đem cái này thối vịt mang ra ngoài, đến tìm hắn phiền phức làm sao bây giờ? Thối vịt, hảo hảo thay ngươi chủ nhân Hỗn Độn Chủ Thần trông coi thần điện, chúng ta lần sau gặp lại. Cùng nó chiêu vẫy trào, Tiếu Lạc liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, đi tới trống giống hình trụ tròn không gian, sau đó hướng thần điện một chỗ khác bước đi. U ám thông đạo bên trong hàn khí bức người giống như lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến một cái dương nhanh múa vút ác duyệt. Vừa. vừa nghĩ tới vợ mình là bị quang tục cái kia hai người mang theo từ nơi này đi qua tiếu lạc liền tăng nhanh tiến lên bước chân bất xuất nửa canh giờ liền đi đến xuất khẩu một phía này xuất khẩu cùng nguyên thế giới bên kia cửa vào giống như đúc đều là một cái ác ma đầu xuất khẩu chính là cái này ác ma mở lớn miệng to như chậu máu. Nếu không phải rõ ràng biết mình xuyên qua thần điện tiếu lạc đều muốn cho là mình về tới ban đầu Sau đó, hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm giác không gian bình chứng tồn tại Ở cảm giác được nó xác thực phương vì sau, liền một đao hướng cái kia chém xuống dưới Xoạt xẹp hỗn độn không gian bị cắt mở một vết nứt, cái kia vết nứt giống như là thông hướng thiên đường Sáng người vô cùng để cho người ta nhìn không rõ ràng bên ngoài thế giới là như thế nào. Tiếu lạc khẽ nhíu mày, lập tức cất bước từ nơi này vết nước đi ra ngoài đập vào mắt, là tầng tầng lớp lớp rừng rậm, là ấy lam sắc thiên không, là một tỏa lại một tỏa cao vút trong mây bưng đại sơn, hắn giống như cái thiên thần, lơ lượng ở cái này trên không phía trên, trông thấy dưới đáy có đầu sông lớn giữa khu rừng uốn lượn. Không khí trong lành thấm vào ruột gan. Lại tới đây, liền hô hấp đều cảm giác là một loại thoải mái hưởng thụ, không có công nghiệp ô nhiễm, không có sương mù mai. Mảnh thế giới này giống như là bị mưa xuân cỏ rửa qua đồng dạng, rõ ràng được liền tựa như gương sáng, hơn nữa hắn có thể dò xét đến nồng đậm linh khí tràn ngập giữa thiên địa. Cái này liền là bí cảnh sao? Tiếu lạc thi triển đằng không thuật ở mảnh này rộng lớn vô biên xâm lâm trên không phi hành mà hắn phách chạm đi ra cái kia nói vết nứt không gian ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại sau cùng hoàn toàn biến mất ở chân trời lệ bất thình lình một tiếng sắc nhọn tê minh ở bên tai chấn động tiếu lạc hướng âm thanh nguồn gốc nơi nhìn lại Không khỏi kinh sợ ngây ngẩn cả người, một cái toàn thân vải lấy màu đỏ thắm lông vũ cự điểu tự viễn không hướng hắn bay tới, hai cánh mở rộng ra đến, dài đến hơn 20 mét, nhất định có thể nói là che khuất bầu trời đại quái thú. Phượng Hoàng Tiếu lạc trong đầu vô ý thức phù hiện ra cách này tự điểu danh tự đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. Cái này không phải Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép gì thú Phượng Hoàng lại là cái gì, thế gian thế mà thật tồn tại như vậy sinh vật. Trời đánh tiểu tử còn thất thần làm gì, mau tránh ra. Lúc này bên tai vang lên thối vịt cái kia phi thường có đặc điểm âm thanh tiếu là không kịp tìm nó ở nơi nào bởi vì cái này to lớn Phượng Hoàng đã bay đến hắn trước mặt cùng cái này Phượng Hoàng so sánh, hắn liền giống như là một cái tiểu điểu. Mà Phượng Hoàng là máy bay hành khách, hắn tranh thủ thời gian tránh đi. Vụ To lớn Phượng Hoàng liền ở trước mặt hắn bay qua, mang theo một cỗ gào thép kình Phong, nếu không phải tiếu lạc thực lực cường đại, liền bị cỗ này kình Phong thổi đến ngã trái ngã phải, mất đi cân bằng, giống diều đức dây đồng dạng từ không trung rơi xuống. Định chủ thân hình xem xét, thế mà lại xuất hiện một cái Phượng Hoàng. Hai cây phượng hoàng cao giọng tê lệ lấy, giống như gặp mặt giống như cửu nhân con mắt hết sức hồng trên không trung dùng mỏ lẫn nhau mổ, dùng lời chào xé sách đối phương, đánh rất là kịch liệt, đại lượng màu đỏ thắm lông vũ theo bọn nó trên người chóc ra trôi hướng mặt đất, hơn nữa lời chảo tương đối sắc bén, song phương đều bị thương, huyết thủy từ không trung tùy ý hướng mặt đất. Oanh! Bọn họ xây dưa nện rơi tại mặt đất Tầng tầng lớp lớp cây cuối lúc này bị phá hủy một mảng lớn Bọn họ cánh điên cuồng đập cuồng phong lôi cuốn lấy cát bụi càn quấy mà lên Giống như thổi lên mười mấy cấp bão cát Giống cái này cự thú đều là con lánh địa ý thức Khẳng định là trong đó một cái xâm nhập một cái khác lánh địa Lúc này mới bảo phát trận này chiến đấu Vịt hoàng âm thanh ở vang lên bên tai Tiếu là quay đầu nhìn lại Hình thể chỉ có đầu to con rồi như vậy lớn nhỏ vịt hoàng đang đứng tại bản thân đầu vai, nhìn xem cái kia hai cái phượng hoàng đánh nhau, vịt mặt rất chân thành đang nói chuyện. Trời đánh tiểu tử nhìn cái gì vậy, cái này là vốn vịt thần thông có thể tùy ý khống chế tự thân lớn nhỏ. Vịt hoàng chừng mắt liếc hắn một cái nói, ta nói ngươi cái này thối vịt làm sao lại thành thật như vậy, nguyên lai là đã sớm đi theo ta. Tiếu lạc tức giận nói. Vịt hoàng dùng nó vịt cánh đập tiếu lạc cổ một chút. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ. Gai, vốn vịt nếu là không ra hạ sách này, ngươi như thế nào lại để vốn vịt cùng đi ra, cái này gọi mưu lược hiểu không? ba Tiếu lạc đưa tay trực tiếp sống đánh con rồi tựa như hướng đầu vai vỗ xuống. Giáp! Vịt hoàng rú thảm tiếng vang lên trời đánh tiểu tử, ngươi làm gì? Tiếu lạc không để ý tới nó, tiếp tục đập nó, hắn muốn hào hào giáo huấn một chút cái này thối con vịt. Giát. Phát nổ phát nổ, lại đập xuống dưới, vốn vịt thân thể liền muốn bảo liệt, mau dừng lại. Giát. Vốn vịt bảo ngươi đại ca được hay không, đại ca tha mạng a giát. Nhanh đừng vuốt, phân vịt đều sắp bị ngươi đánh ra tới. Giát. Đại ca, ta lần này là nghiêm túc, ngươi đừng vuốt chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi vịt hoàng kêu rên liên miên muốn trốn có thể tiếu lạc đầu vai có một cỗ chân nguyên lực trói buộc lại nó mặc nó làm sao vỗ cánh cũng trốn không thoát nhận như thế ngược đãi nó là triệt để buông xuống vịt tôn nghiêm hướng tiếu lạc thỏa hiệp tiếu lạc đem vịt đầu hỗn loạn vịt hoàng cầm bút lên phóng ở trên bàn tay rất là không vui nói thối vịt ngươi hào hào ngốc ở trong thần điện không được Nhất định phải đi theo lão tử, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi làm thành một cái thịt vịt nướng. Tin tin tin có thể vốn vịt nhất định phải đến quang tục cái kia gọi cu vi xa hốn đàn phát hiện vốn vịt giả mạo ta chủ nhân về sau, đem vốn vịt treo ngược lên đánh qua, vốn vịt trong lòng tương đối không phục, lần này tới bí cảnh, nhìn xem thế giới là thứ nhất, sau đó tìm về tôn nghiêm là thứ hai.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 Vừa nghe đến người này tên Tiếu Lạc nắm đấm liền vô ý thức nắm nắm chặt, khớp xương ken ghét, rung động trong đôi mắt khống chế không nổi tuôn ra hiện ra phẫn nộ. Hắn sẽ không quên là người này mang đi tô ly, cũng là người này đem hắn tay chân đều phế đi một cái. Cái này là sâu tận xương tủy cửu, nếu là nhìn thấy cu di xa, hắn không chút nghi ngờ bản thân sẽ không đánh mất lý trí, dùng hết tất cả cũng phải chém giết cu di xa. Ngươi nói cô gì xa đem ngươi treo ngược lên đánh qua, đến cùng là thật hay là giả, ngươi nếu dám gặp ta, ta liền làm thịt ngươi. Tiếu lạc nhìn xem vịt hoàng trong mắt tràn ngập một cỗ điều hiu sát cơ ở cách khác sự tình bên trên hắn cho phép cách này thối vịt miệng lưới dẻo quẹo, có thể đối với chuyện này, nó nếu dám đối với hắn nói láo, lừa gặp hắn, cái kia không có ý tứ, đừng nói là hỗn độn chủ thần đồ đệ, liền là thiên vương lão tử. Hắn cũng xếp không tha Ừm ức Vịt hoàng dùng mình một cái Gian nan nuốt nuốt một ngụm nước bọt Dơ lên phải vịt cánh nói Vốn vịt thề Nếu là vốn vịt nói dối Liền bị thiên lôi đánh xuống Chết không yên lành Để vốn vịt kiếp sau rơi vào súc sinh nói Biến thành một cây súc sinh ngươi hiện tại chẳng lẽ không phải một cây súc sinh Tiếu lạc híp mắt âm thanh lạnh lùng nói Vịt hoàng xấu hổ gãi gãi vịt đầu, không có ý tứ không có ý tứ, họp người nói chuyện quá lâu, đều nhanh quên bản thân là chỉ soái vịt, bất quá trời đánh tiểu tử, vốn vịt tuyệt đối không có nói láo, cái kia cu di xa giống như ngươi thông minh, biết là vốn vịt ở sau lưng giả bộ thành bản thân chủ nhân đe dọa bọn hắn từ bỏ xuyên thẳng qua lưỡng giới, ở đi tới vốn vịt chỗ ở sau. Liền đem vốn vịt treo ngược lên đánh bảy ngày bảy đêm, bảy ngày bảy đêm a vốn vịt tôn nghiêm mất giáo. Nói xong lời cuối cùng, lại là ủy khuất được khóc thút thít rơi vịt nước mắt. Tiếu lạc một hồi thổn thức, giống như ta thông minh. Chỉ cần thông minh ăn lai, ai sẽ không phát hiện được cái kia căn bản không phải hỗn độn chủ thần, mà là có người ở sau lưng giả thần giả vượt còn bị treo ngược lên đánh bảy ngày bảy đêm. Tôn Nghiêm mất giáo, ngươi cái này thối vịt có Tôn Nghiêm đáng nói. Kỳ thật cùng cách này thối vịt ở hỗn độn không gian sinh sống 10 ngày, Tiếu Lạc đối với nó tính nết ngược lại cũng sờ rõ ràng chút, tỉ như nó nói dối thời điểm, sẽ tận lực né tránh ngươi ánh mắt, hơn nữa trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên là trột dạ biểu hiện, mà hiện tại nó nói chuyện cũng không có xuất hiện những này đặc thù, cho nên có độ tin cậy 99% tiếp cận một trăm phần trăm ngươi muốn tìm về tôn nghiêm ngươi có bản sự kia tiếu lạc nói trời đánh tiểu tử ngươi vấn đề này hỏi rất hay hỏi được diệu hỏi được tuyệt đúng vốn việc xác thực không có bản sự kia tìm cô di xa phiền phức có thể ngươi có a có thể bổ ra hỗn độn không gian tự do xuyên thẳng qua lưỡng giới vốn việc coi trọng ngươi tìm về tôn nghiêm không nhất định nhất định phải vốn việc tự mình ra trận có câu thành ngữ nói hay lắm Mượn đao giết người, vốn vịt mượn ngươi tiểu tử cách này tuyệt thế bảo đao đến diệt diệt cu vi di xa cách kia chết bị vùi dập giữa chợ. Gai uy phong. Vịt hoàng vịt cánh thế mà giống người đồng dạng giơ ngón tay cách lên. Mượn đao giết người. Mơ, dơ, mưu kế đều dùng lão tử lên trên người, hơn nữa còn cảm thấy đương nhiên thế mà một chút cũng không tỉ huấy nói ra miệng. ba Tiếu lạc trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn trực tiếp đưa tay cố sức hướng vịt hoàng đập đánh xuống dưới. giáp Vang lên vịt hoàng thê thảm tiếng kêu. Có địch nhân trung tiếu lạc xem như tiếp nhận vịt hoàng đem cái này thối vịt cho mang tới đồng thời giao trách nhiệm nó không có việc gì thời điểm liền đem hình thể thu nhỏ đến một cái đầu to con ruồi lớn nhỏ ở tại hắn đầu vai vì xác định quang tục phương hướng tìm người hỏi một chút liền lộ ra phi thường có cần phải chỉ là một người một vịt ở mảnh này rộng lớn rừng rậm trên không bay cả ngày cũng không có phát hiện một bóng người hơn nữa còn không tới thông suốt rừng rậm biên giới trời đánh vùng rừng rậm này cũng quá lớn a lấy ngươi chạy nhanh một dạng tốc độ thế mà phi hành cả ngày cũng không tới đầu nhất định to đến quá không tưởng nổi Vịt hoàng nhìn không được cảm thán Tiếu lạc cũng là nhếu mày Hắn phi hành cả ngày Đều có thể hai lần từ đảo quốc Giác Cực bắc bay đến vùng cực nam Có thể mảnh này dày đặc lâm cư Nhưng không nhìn thấy đầu Khôn cùng bao la bát ngát tựa như Hơn nữa hắn xác định bản thân Không có lạc đường chọn lựa là mặt phía bắc Phương hướng cũng liền nói là Vùng rừng rậm này diện tích So hai cái đảo quốc Giác Còn muốn lớn tuy nhiên nghe khoa trương có thể cách này là sự thật tiếu lạc lựa chọn trở xuống mặt đất phi hành một ngày bụng đã sớm đói bụng cổ thụ che trời che khuất bầu trời ngàn năm lão đằng cứng cáp như cầu từng đợt không biết tên thú sống ở minh mông trong núi lớn truyền ra cách xa nhau khá gần cái kia tiếng sống to dường như sấm sét theo màn đêm buông xuống thở săn xuất động mảnh này rộng lớn trong rừng rậm mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra mạnh được yếu thua hình ảnh rống ở tiếu lạc vừa xuống đất một đầu dã thú đã nhìn chằm chằm hắn dáng dấp xem ra giống lợn rừng chỉ là đầu này lợn rừng chí ít có 6 bảy nặng trăm cân tựa như một tòa di động đại sơn tứ chi mọc ra lợi chảo mang theo răng cưa hai khỏa răng nanh bên ngoài dò xét Trần trụi ở phía ngoài phân hiện lên móc câu hình dáng, chí ít có dài 20cm. Ly lực Tiếu lạc lần nữa hiện hiện sơn hải kinh bên trong dị thú đồ dài trước mắt. Cái này dị thú rất sống sơn hải kinh bên trong ghi chép ly lực. Đầu này ly lực hai mắt xích hồng trong mồm tràn đầy dao thoa bén nhọn răng vàng, chảy buồn nôn nước bọt. Trời đánh tiểu tử, nó dường như đem ngươi trở thành con mồi, muốn bắt ngươi bữa ăn ngon đây. Vịt hoàng cái kia cần ăn đòn âm thanh vang lên. Bữa ăn ngon. liền nhìn xem người nào đánh người nào nha tế. Tiếu lạc nhìn không được hừ cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, đầu này hình tựa như đại lợn rừng ly lực tứ chi phát lực, hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tới tiếu lạc thân hình nhẹ nhàng, nhẹ nhàng liền bay đến không trung, né tránh nó va chạm. đầu này ly lực liền một đầu đụng vào một gốc ước chừng cần ba cái người trưởng thành mới có thể vây quanh ở đại thổ, chỉ nghe, bành, một tiếng vang lớn, đại thổ chẳng ngang bẻ gãy, khổng lồ thân cây thẳng rất ngã trên mặt đất, gây nên trùng trùng điệp điệp cát đất. Đầu này chết bị vùi dập giữa chợ, gai, va chạm một chút lực lượng thế mà lớn như vậy. Vịt hoàng âm thầm kinh hãi. Tiếu lạc lại trực tiếp trên không trung giơ tay chém xuống, vẻn vẻn một đao, liền đem đầu này quái vật khổng lồ đầu chém mất xuống tới trong nháy mắt để nó mất mạng. Cũng không lâu lắm bên trong vùng rừng rậm này liền tràn ngập lên mùi hương đậm đặc thịt nướng vị, một người một vịt, ngồi tại bên cạnh đống lửa ăn no một trận. Chập chập chập, mùi vị kia quả thực là thơm được không muốn không muốn. Vốn vịt chưa từng nếm qua như thế ăn ngon thịt nướng Vịt hoàng khôi phục nguyên bản hình thể ăn đến bụng tròn trịa Như cái bóng da tựa như uể hoài nằm ở trên bãi cỏ Cho dù đã tải đánh ở một cái Trong tay còn cầm lấy một khối thịt nướng Hoán một chút về sau lại gặm phải một ngụm Tiếu là không để ý tới nó nhíu mày nhìn xem bầu trời đêm tới là đi tới bí cảnh Nhưng hắn lại phát hiện Dường như đi hướng quang tộc lộ trình cũng không đơn giản Cách này đều đi qua hơn nửa tháng Nếu là quang tộc muốn đối tô ly bất lợi Thời gian sớm như vậy đủ rồi Hắn coi như hiện tại đuổi tới quang tộc cũng không ngăn cản được Nghĩ đến này, nội tâm liền vô cùng ảo não cháy bỏng Ui trời đánh tiểu tử, ngày mai chuẩn bị ăn cái gì thịt sừng Vịt hoàng thoải mái hướng hắn chào hỏi Thịt vịt nướng Nếu lạc tâm tình không tốt, tức giận trở về hắn một câu. Vịt hoàng xứng sờ, sau đó trực tiếp mắng lên. Ta đi ngươi. Đô la phần trăm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 730. Ngươi đây đều có thể nhấn đạo thảo giá phong cuồng đang lúc ăn thịt nướng tiếu lạc thần thức dò xét đến mấy cố nhân loại khí tức hướng hắn bên này gần lại gần rốt cuộc gặp người sống sao tâm tình của hắn có chút kích động chỉ cần gặp người sống hỏi một chút đối phương quang tộc thánh địa ở cái gì phương vị vậy hắn liền có thể trực tiếp triển khai phi hành pháp quyết hướng quang tộc thánh địa ngựa không dừng vó chạy tới hư hư hư Nương theo mấy đạo tiếng xé gió trong rừng cây đột nhiên thoát ra bốn đạo thân ảnh thân thủ nhanh nhẹn cầm trong tay nỏ cùng đau thương, lại nhìn rõ ràng tiếu lạc khuôn mặt lúc bốn người liền giải trừ đề phòng. Mụ, nguyên lai không phải tử nguyệt đồng thiên mấy cái kia nhỏ bơ con non, hải lão tử cao hứng hụt một trận. Một người mắng, mặt dài, dữ tợn, ánh mắt hung thần áp sát, nhân vật phản diện sở hữu sắc mặt đều tại người này trên người có. Ai nói không phải đây trông thấy ánh lửa, còn tưởng rằng là mấy cái kia tiểu xúc sinh kết quả vội vã chạy đến phát hiện không phải thật để cho người ta thất vọng. Nhìn như vậy đến mấy cái kia tiểu xúc sinh còn không đến mức ngu như lợn, dám ở chạy trốn thời điểm đốt lên đống lửa. Khác một người nói, trước tiên đừng quản mấy cái kia tiểu xúc sinh đuổi lâu như vậy, bụng đã sớm đói dẹp bụng, nơi này vừa lúc có đầu đã nướng chín ly lực. Cũng không tính là không có thu hoạch nha. Mặt dài dữ tờ nam tử nhìn trước mắt ly lực thịt nhìn không được nuốt nước bọt. Hắn dò xét tiếu lạc khí tức một cái. khinh thường hừ lạnh nói chỉ là một cái võ sư. Lại dám tới này vô tận rừng dầm chỗ sâu. Thật sự là không biết sống chết. Cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó. Lại còn giết một đầu ly lực. Mặt khác ba người đồng dạng dò xét lật một cái tiếu lạc. Lập tức khinh thường nở nụ cười, một cách nho nhỏ võ sư, bọn hắn đương nhiên không để vào mắt, phải biết, bốn người bọn họ có thể là vũ linh, chỉnh một chút so võ sư cao hơn hai cái cảnh giới, muốn giết chết trước mắt tiểu tử này quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên là không biết, tiếu lạc ở không phải trạng thái chiến đấu lúc, khí tức nổi liếm. Sẽ không cho người mang đến cái gì cảm giác ngột ngạt. bọn hắn cảm giác được hắn là võ sư cấp bậc, cũng chỉ là bởi vì trong cơ thể chân nguyên lực không tự kìm hãm được tràn, chảy xuất thể bề ngoài kết quả. Bốn người các ngươi chết bị vùi dập giữa chợ. Gai ở cái kia nói thầm cái gì, nhanh nói cho vịt hoàng gia gia quang tộc thánh địa làm như thế nào đi. Vịt hoàng từ trên mặt đất đứng lên cầm lấy một cây nhỏ bé một côn làm ra vẻ trang dạng loại bỏ hàm răng lưu lại đồ ăn cứ việc nó cũng không có sống nhân loại đồng dạng răng. Một cái biết nói chuyện con vịt. Bốn người cùng nhau xứng sờ, hai mặt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ không thể tin, phải biết. Cái này gì thú muốn khai linh trí sống người đồng dạng mở miệng nói chuyện, nhất định phải đạt tới thú yêu cấp bậc, cái này đem bụng ăn đến tròn vo con vịt vậy mà là một cái thú yêu. Không có khả năng a, khí tức không đúng. Bốn người tỉ mỉ dò xét lật một cái vịt hoàng Phát hiện nó khí tức cũng không có đạt tới thú yêu cảnh giới cho ăn bể bụng bất quá một cái ngũ sai dị thú mà thôi. Có thể ngũ sai dị thú có thể nào mở miệng nói tiếng người đây cái này thương mại. Con mù nó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vịt mẹ. Vịt hoàng gặp bọn hắn ngốc sườn sốt, không nói câu nào, lúc này mắng một tiếng bay lên, sau đó dùng nó cái kia giống nhân thủ vịt cánh. Hướng cái kia mặt dài giữ tợn nam tử trên mặt liền là cố sức một cái chết bị vùi dập giữa chợ. Gai, vịt hoàng gia ra hỏi các ngươi lời nói đây, ở trong này giả trang cái gì gốc cây, cả đám đều không nói lời nào quá không cho vịt hoàng gia ra mặt mũi đi. Cái này bị phiến cái tát mặt dài giữ tợn nam tử xưởng sốt chỉ chốc lát. Khóe miệng cơ bắp kéo ra, lập tức nâng tay lên, một bàn tay hướng phi ở giữa không trung vịt hoàng đập ra ngoài. Vịt hoàng bị rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, rát, một tiếng hét thảm toàn bộ thẳng rất đánh tới một cây đại thủ. Sau đó sống một bãi đống bùn nhão tựa như theo đại thủ chủ thân cây trầm rãi trượt xuống hướng mặt đất, đầu váng mắt hoa đứng lên lung la lung lay cảm giác thiên địa đều tại xoay tròn thật sự là hoa mắt. Mụt. Rõ lão tử nhảy một cái, cái gì thú yêu, rõ ràng liền là một cái liền ngũ sai gì thú cũng không bằng thối con vịt. Mặt dài giữ tờn nam tử lau một thanh trên chán mồ hôi lạnh, một hồi hí tư nói. Cái khác ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra bởi vì có thể xác định cái kia con vịt không phải thú yêu, thú yêu như vậy cường đại. Làm sao có thể bị bọn hắn đầu một bàn tay cho đập bay, khẳng định là ăn linh đan rượu dược gì cái này mới có thể mở miệng nói tiếng người. Tiểu tử, mấy người chúng ta đói bụng ăn ngươi điểm thịt nướng ngươi không có ý kiến chứ? Mặt dài dữ tợn nam tử sông Tiếu Lạc khinh thường nói một câu, liền cầm lấy bao xoay người lại cắt một bên ly lực thịt. Có ý kiến? Tiếu Lạc đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Hả? Bốn người một hồi kinh ngạc, hướng hắn ngã xuống ánh mắt không giải thích được, lập tức bốn người cũng nhìn không được phá lên cười. Tiểu tử trợn to ngươi chó mắt thấy nhìn chúng ta là cái gì cấp bậc, mà ngươi lại là cái gì cấp bậc. Một cái nho nhỏ võ sư cũng dám ở chúng ta bốn người vũ linh trước mặt nói có ý kiến, muốn chết sao. Nơi này chính là vô tận rừng rẩm giết ngươi hủy thi diệt tích dù là ngươi địa vị lại lớn, thực lực không đủ ở trong này cũng chỉ có mặt người chém giết phân. ăn ngươi thịt nướng là để mắt ngươi đừng thương mại. con mù nó, cho mặt không biết xấu hổ cút. bốn người không quan tâm trực tiếp cầm dao cắt thịt nướng, giống như là đem tiếu lạc xem như không khí không tồn tại đồng dạng. trời đánh tiểu tử, ngươi đây đều có thể nhẫn sao, làm bọn hắn a? Vịt hoàng chịu đánh đối những người này hận đến vịt miệng đều ngứa, có thể thực lực không đủ, chỉ có thể giật dây tiếu lạc. Không cần nó giật dây tiếu lạc cũng đã chuẩn bị đồng thủ. Hắn cũng không phải bùn nặn, khách khí cùng hắn nói chuyện, đòi hỏi vài miếng thịt nướng hắn sẽ không chú ý. Có thể cái này bốn người từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng khẩu khí, dường như ăn hắn thịt nướng là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên tựa như... Vậy hắn liền tuyệt không thể nào để cho bọn hắn đồng đến hắn thịt nướng. Ta đếm ba lần, lập tức đình chỉ nếu không chết. Tiếu lạc đảm mạc nói, long đao tự chủ bay đến hắn trong tay. Bốn người bị tiếu lạc lời nói làm cho sườn sốt một chút, lập tức sống nhìn đồ đần đồng dạng lại phá lên cười. Ha <cười> ha! Lão tử không nghe lầm chứ, tiểu tử này lại còn nói muốn giết chết chúng ta. Danh con ăn gan hùm mật gấu, dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, bản thân là cái gì cấp bậc trong lòng một điểm mấy đều không có sao. Hảo Hảo mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ võ sư, chúng ta tùy tiện một người là có thể đem ngươi oanh sát thành cặn bã biết không. Bốn người trên mặt ý cười tràn đầy mỉa mai, thậm chí đến sau cùng dần dần biến thành cười lạnh trong mắt nổi lên sát cơ. Rất hiển nhiên Tiếu Lạc đuôi mù, để bọn hắn tâm tình không vui đồng sát tâm ăn no rồi, liền muốn đồng thủ. Một. Hai. Tiếu Lạc nhìn xem bọn hắn có đầu không sởi thô đếm xem. Ha ha ha. Có ý tứ xanh con bốn cái trắng hán cười càng vui vẻ hơn cảm thấy tiếu lạc liền là đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần ba sau đó cái thứ ba vừa đếm ra trong đó ba người tiếng cười liền im mặt mà dừng mặt dài dữ tợn nam tử chỉ nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh sau đó lại định thần nhìn lại tiếu lạc trong tay đao vậy mà tại ghém chảy xuống máu tươi vừa mới có thể là không có a hiện tại làm sao lại có máu a Lúc này kêu thê lương thảm thiết âm thanh mới nhớ lại Phúc phúc phúc Hắn ba tên đồng bạn cổ không bị khống chế phúng ra ngoài huyết Ba người trong tay vũ khí rơi xuống trên mặt đất Từng cách trừng trừng hai mắt ngã trên mặt đất Huyết thủy ụt ụt từ bọn hắn trong cổ ra bên ngoài bốc lên Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 731 Khôn cùng bao la bát ngát Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Ừm ức Mặt dài giữ tờ nam tử gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng Mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra Không hề nghi ngờ Hắn đồng bạn là bị trước mắt cái này võ sư cho giết chết Có thể hắn thực lực liền mới võ sư cấp bậc Sao có thể đánh chết vũ linh Hơn nữa vẫn là trong nháy mắt miêu sát ba cái Hắn quả thực là liền đối phương làm sao ra tay đều không thấy rõ ràng Làm sao có thể Cái này thật sự là một cái võ sư sao Hắn hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc Trong miệng cắn một khối thơm ngào ngạt thịt nướng một cử động nhỏ cũng không dám Run giọng nói Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai chúng ta là máu đen song binh đoàn vù vù long đao hoạt xuất ra một đạo cực kỳ hung hãn đường vòng cung mũi đao chống đỡ ở hắn cổ họng yếu địa trên đó bắn ra đao khí dễ như trở bàn tay đâm rách hắn ra thịt lập tức cắt ngang hắn ngôn ngữ Mặt dài dữ tờn nam tử nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt đã biến thành rung động cùng kinh dị, cùng dị thú đối kháng cũng chưa từng giống hôm nay như vậy cảm thấy tử vong chi thần cách là gần như thế. Ta hỏi, ngươi đáp. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Hiểu, ta hiểu. Mặt dài dữ tờn nam tử gà con mổ thóc tựa như gật đầu, rất sợ trả lời đã chậm cái này toàn thân màu đen nhánh quái đao liền sẽ xuyên qua bản thân cổ họng Quang Tộc Thánh Địa ở địa phương nào? Tiếu lạc hỏi. Quang Tộc Thánh Địa. Mặt dài dữ tợn nam tử ngẩn người. Thế mà ngay cả ánh sáng Tộc Thánh Địa đều không biết ở địa phương nào. Cái này ra hỏa đến cùng là đánh nơi nào đến. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần trả lời. Hồi đại ca mà nói quang Tộc Thánh Địa ở mặt phía bắc. Cách nơi này có hơn trăm vạn cây số xa. Thực lực là tôn. Hắn không thể không khuất phục, xưng hô đều đổi thành đại ca. Hơn trăm vạn cây số. Tiếu lạc nhíu mày, liền xích đảo xung quanh trường đều mới bốn vạn cây số nhiều một điểm, mà ở trong đó ly quang tộc thánh địa lại có hơn 500 vạn cây số, cái này bí cảnh lại có lớn như vậy. Xác định là hơn 500 vạn cây số, mà không phải trăm cây số. Đại ca, ta nói liền là hơn 500 vạn cây số năm trăm vạn cây số kỳ thật không tính là gì, vô tận rừng rậm từ vùng cực nam đến cực bắc đều có hơn chục ngàn cây số. mặt dài dữ tợn nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát cười cười, sau đó hắn lại bổ sung, bí cảnh khôn cùng bao la bát ngát, người bình thường cùng kỳ cả đời cũng đi không đến cuối cùng. nghe nói biết rõ bí cảnh phương viên cũng liền quang tộc tứ vương cùng thánh chủ, bọn hắn đã từng từng tới bí cảnh khu vực biên giới tiếu lạc mày nhíu lại được sâu hơn, hắn quả quyết biết rõ nam tử này sẽ không nói dối, hơn trăm vạn tây số, dù là hắn không ăn không uống một ngày 24 giờ tốc độ cao nhất phi hành, muốn đến quang tộc thánh địa cũng kém không nhiều muốn nửa năm thời gian. Làm sao lại như vậy? Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là như thế này một cái tình huống, cái này bí cảnh diện tích quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Khó trách bí cảnh sẽ không xâm lấn nguyên thế giới, liền nguyên thế giới điểm này không gian cùng bí cảnh so sánh, chỉ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, hơn nữa ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến linh khí mỏng manh quang tục có thể coi trọng mới kỳ quái. Hắn Việt Mù, bí cảnh có lớn như vậy sao? Vịt hoàng cảm giác vịt đau cả đầu, cách này nào chỉ là cách xa vạn dặm, cách này là trăm vạn cấp bậc khoảng cách, muốn đi đến quang tộc thánh địa, so với hắn vịt mồ lên trời còn muốn gian nan. Quang tộc thống ngự lấy bí cảnh, bọn hắn khẳng định có càng thêm giản tiện đường tắt đến xa xôi khu vực Á. Tiếu lạc hỏi mặt dài dữ tờ Nam Tử. Mặt dài dữ tờ Nam Tử càng buồn bực hơn, nghĩ thầm. Cái này một người một vịt hẳn là không phải bí cảnh người, làm sao liền điểm ấy đồ vật đều không biết. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời. Có, liền là thông qua truyền tống trận. Truyền tống trận. Tiếu lạc hai mắt tỏa sáng. Đúng, bí cảnh khắp nơi đều là truyền tống trận có thể để cho người ta trong nháy mắt vượt ngang hai địa phương cách xa vạn dặm khoảng cách chớp mắt liền tới. Mặt giải dữ tờ Nam tử đem những này bí cảnh thưởng thức cho từng cái giảng thuật đi ra. Tiếu lạc cấp bách hỏi. Cách nơi này gần nhất truyền tống trần ở đâu? Ở tử Nguyệt động Thiên. Mặt giải dữ tờ Nam tử tiến một bước giải thích nói quang tộc lấy môn phái chế quản lý bí cảnh. Ngàn ngàn vạn vạn môn phái đều lệ thuộc về quang tộc, Mà những môn phái kia thì quản lý tương ứng phạm vi bên trong dân thành phố truyền tống trận cũng do bọn hắn quản lý ngươi ý tứ quản lý mảnh này địa khu môn phái là tử nguyệt động thiên tiêu lạc hỏi đúng đúng mặt dài dữ tợn nam tử gật đầu nói hắn cảm thấy trước mắt cái này ra hỏa tuyệt đối không phải bí cảnh người bằng không làm sao liền những này thưởng thức đều không biết đây tử nguyệt động thiên ở địa phương nào tiêu lạc lại hỏi Hướng bắc đi thẳng một ngàn cây số khoảng chừng liền có thể đến tử Nguyệt Đồng Thiên. Mặt dài giữ tờ Nam tử ngượng ngùng nói. Đã hỏi tới đối với mình hữu dụng tin tức tiếu là không có đối với hắn dưới sát thủ. Đem long đao vừa rút lui thản nhiên nói. Cút đi. Tạ ơn đại ca tha mạng. Tạ ơn đại ca tha mạng. Nghe được hai chữ này mặt dài giữ tờ Nam tử như được đại xá. Nào còn có dư đồng bạn thi thể, lang cũng tựa như rời đi cách này. Mà đối với Tiếu Lạc tới nói buôn tha mặt dài dữ tờn nam tử chưa nói tới bất luận cái gì thả hổ về rừng, hoặc là nói là cho mình lưu tai hỏa ngầm, liền những người này thực lực căn bản không cách nào nhập hắn mắt coi như đến một đoàn cũng chỉ là một đao giải quyết sự tình, nếu như một đao không được, vậy liền hai đao. Hắn hiện tại phát sầu là hơn trăm vạn tây số khoảng cách, mặc dù có truyền tống trận khẳng định không có khả năng có trực tiếp truyền tống đến quang tộc thánh địa truyền tống trận. Cái này bí cảnh truyền tống trận có lẽ liền cùng loại với nguyên thế giới giao thông mạng lưới lớn, bốn phương thông suốt. Cử ly ngắn có thể trực tiếp đến, cử ly xa liền muốn có trạm trung chuyển, giống hơn trăm vạn cây số loại này con số trên trời một dạng khoảng cách. Trong lúc đó muốn trải qua trạm trung chuyển có thể sẽ rất nhiều, cho nên dù cho có truyền tống trận, muốn đến quang tục thánh địa chỉ sợ cũng ít nhất cần nửa tháng thời gian, cái này vẫn là phỏng đoán cẩn thận nhất. Nhưng hắn đợi không được a, hắn hận không thể hiện tại liền đuổi tới quang tục thánh địa. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vịt hoàng cao mày. Trời đánh tiểu tử, ngươi nhìn vốn vịt làm gì, vốn vịt lại sẽ không không gian đại pháp, đem ngươi di chuyển tức thời đến quang tộc thánh địa đi. Ngay tiếp tiếu lạc ánh mắt, vịt hoàng không tự chủ được đánh cái chức dùng mình bởi vì tiếu lạc ánh mắt luôn luôn lộ ra một cố khí tức nguy hiểm. Ta nghĩ lại tiến vào hốn đồn không gian một lần. Tiếu lạc nói. Vịt hoàng thoáng suy nghĩ một chút liền đoán được tiếu lạc dự định, vuốt cằm nói. Trên lý luận giảng, xuyên qua không gian bình chướng từ hỗn độn không gian có thể đến bí cảnh bất luận cái gì một cái góc, có thể là trời đánh tiểu tử ngươi phải biết, bí cảnh khôn cùng bao la bát ngát, ngươi nếu là thử lại một lần, vạn nhất ly quang tộc thánh địa càng ngày càng xa đây, đến thời điểm liền không phải hơn trăm vạn cây số. Có thể là hơn ngàn vạn cây số, cái kia suy nghĩ một chút liền khủng bố. Nghe lời ấy tiếu lạc đồng giảng ngược lại rút một luồng lương khí, cái này phương pháp xác thực không thế nào đáng tin cậy, rất có thể đến sau cùng bị chứng minh chỉ là mù lăn qua lăn lại. Thật chẳng lẽ chỉ có thành thành thật thật thông qua truyền tống trần đến quang tộc thánh địa sao? Tiếu lạc rơi vào trầm tư, hắn cũng không có dân cờ bạc tư tưởng, hắn càng nhiều thời điểm chỉ làm có nắm chắc sự tình. Bất quá tất nhiên hắn không cách nào khống chế tinh chuẩn từ hỗn độn không gian đến bí cảnh nơi nào nơi hẻo lánh, như vậy quang tộc kiếm vương cũng cần phải không cách nào làm đến, nếu là như thế này có lẽ hiện tại Tô Ly còn tại đi hướng quang tộc thánh địa trên đường căn bản là còn chưa tới thông suốt quang tộc thánh địa. Nếu như kiếm vương vận khí kém chút, đi tới bí cảnh sau ly quang tục thánh địa có hơn ngàn vạn cây số khoảng cách, loại kia hắn đến quang tục thánh địa sau đáng sợ vừa vặn liền đổi kịp. Đương nhiên, cái này chỉ là lạc quan suy đoán thôi. Ở hiện giai đoạn, hắn cũng chỉ có thể lấy lạc quan suy đoán đến tê liệt đầu óc mình thần kinh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 732, tử nguyệt đồng thiên đệ tử, tác giả, đạo thảo Giả phong Cuồng. Giải quyết hết cái gọi là máu đen song binh đoàn ba người, không có quá nhiều lúc tiếng bước chân truyền đến ba nam ba nữ cẩn thận từng ly từng tí giữa khu rừng xuất hiện, khi nhìn đến trên mặt đất ba bộ thi thể sau đều là kinh ngạc nhìn xem tiếu lạc. Vị huyên đại này, xin hỏi ba vị này máu đen dòng binh đoàn là ngươi sát sao? Đi ở trước nhất, tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử đem kiếm thu hồi, ôm quyền hướng Tiếu Lạc hành lễ hỏi. Tiếu Lạc lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một cái, sáu người đồng đều mặc áo tím, trong tay vũ khí cũng thống nhất, đều là kiếm. Nếu như không có đoán sai mà nói, có lẽ liền là vừa rồi cái kia máu đen song binh đoàn trong miệng nói tử nguyệt động thiên đệ tử. Cắt một khối ly lực thịt, nhai ký nuốt chầm, gật đầu nhẹ nhàng trả lời. Đúng, ta sát. Thật sự là hắn sát. Đây chính là ba vị vũ linh a thế mà đều đột tử tại chỗ, ở độ tuổi này tuyệt đối sẽ không so với hắn bọn họ đại bao nhiêu gia hỏa tu vi đã đạp tới vũ linh đỉnh phong sao. Hoặc là đã đột phá vũ linh hàng rào đạt tới võ vương cấp đừng A sao. Sáu người nhìn không được hít sâu một hơi cảm thấy cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi trước mắt ra hỏa nếu là tuổi còn trẻ chính là võ vương đáng sợ toàn bộ bí cảnh cũng tìm bất xuất người thứ hai đi cho dù không phải võ vương là vũ linh đỉnh phong thiên phú cũng cực kỳ biến thái. Các ngươi là tử nguyệt động thiên người A, nghe cái này ba cái người chết đầu nói, bọn hắn máu đen song binh đoàn chính tại truy sát các ngươi. Vịt hoàng là cái không quản được bản thân miệng chủ, gánh vác lấy hai cái vịt cánh ông cổ non nói. Biết nói chuyện con vịt, thú, thú yêu. Sáu người lập tức dọa đến một cái lào đảo, ai có thể nghĩ đến một cái không đáng chú ý con vịt lại đã đạt tới thú yêu cấp bậc một cái tuổi còn trẻ ít nhất là vũ linh cấp bậc gia hỏa một cái thực lực đạt tới thú yêu gì thú trời ạ cái thế giới này quá điên cuồng đi tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử lấy lại bình tĩnh hướng vịt hoàng khom người nói hồi thú yêu tôn người mà nói chúng ta đúng là tử nguyệt đồng thiên người tại sao máu đen song binh đoàn muốn truy sát các ngươi vịt hoàng đi qua đi lại rất là hưởng thụ được người tôn trọng cảm giác cái này tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử có chút do dự. Tả sư huyên không thể. đúng vậy a Tả sư huyên cái này tám cánh tiên lan trăm năm khó gặp một lần, chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được như thế một gốc máu đen song binh đoàn liền là bởi vì nó mà truy sát chúng ta. ngươi nếu nói cho đầu này thú yêu, nó khẳng định cũng sẽ giống máu đen song binh đoàn đồng dạng muốn đem nó chiếm thành của mình. Tám cánh tiên lan là muốn bắt trở về cho sư phụ hắn lão nhân ra chữa bệnh dùng, nếu là không có cái này tám cánh tiên lan, sư phụ hắn đáng sợ chịu bất quá hai tháng thời gian. Mặt khác năm người đem cái này tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử kéo đến một bên, nhỏ giọng thuyết phục, đây chính là một đầu thú yêu, còn có một cái tu vi cực cao thanh niên, nếu là động lệch ra tâm tư, bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì lực trở tay. Tuy nhiên bọn hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ, có thể tiếu lạc lại nghe được nhất thanh nhị sở, hắn chỉ là cười một tiếng, cũng không có biểu hiện ra đến. Tướng Mạo nhã nhặn nho nhã nam tử nghĩ nghĩ, lập tức thở dài một cái. Sư đệ sư muội, các ngươi cho rằng không nói liền có thể giấu riêng được bọn hắn sao? Không có lẽ có thể giấu riêng được vị kia huyên đài, có thể nhất định lừa không được một đầu thú yêu, nếu như bọn hắn thật có ác ý, chúng ta cách này chút ít thủ đoạn căn bản không có bất kỳ hiệu dụng gì. Nghe lời này năm người đều là quý đầu bọn hắn như thế nào lại không rõ sư huyên trái hướng minh nói là tình hình thực tế ở một đầu thú yêu diện trước cái kia tám cánh tiên lan căn bản không chỗ che thân bọn hắn hiện tại vô cùng ảo não đi theo ánh lửa tới nơi này làm gì hắn vịt mù các ngươi ở cái kia nói thầm thứ gì đâu thật sự là kỳ quái các ngươi bí cảnh người làm sao như vậy la thích nói thầm vịt hoàng không hiểu gãi gãi vịt đầu Trái hướng minh cười tiến lên đón tiếp lấy trả lời vịt hoàng vừa rồi vấn đề. Yêu thú tôn giả, máu đen song binh đoàn sở dĩ truy sát chúng ta là bởi vì chúng ta được cơ duyên lớn thu hoạch một gốc tám cánh tiên lan. Không có dấu riêng thẳng thắn đối đãi Tám cánh tiên lan. Cái này là thứ gì? Cho vốn vịt nhìn xem. Vịt hoàng nhìn về phía tiếu lạc. Là... Nó đối nguyên thế giới đồ vật tương đối hiểu rõ, đối với bí cảnh bên trong đồ vật, nó liền không có nghiên cứu gì. Cái này tử nguyệt động thiên mặt khác năm tên để tử trong lòng cả kinh, nói. Hỏng đầu này thú yêu xem ra là muốn đánh tám cánh tiên lan chủ ý, rất rõ ràng là đang gọi tả sư huyên đem tám cánh tiên lan giao ra. Liền là cách này. Trái hướng minh đắng chát cười một tiếng thành thành thật thật đem dấu ở trong ngực tám cánh tiên lan lấy ra. Đó là một gốc lan hoa có tám mảnh cánh, mỗi một mảnh cánh cũng giống như huyết đồng dạng hồng. Hơn nữa có một cỗ nồng đậm hương hoa từ trên đó phiêu tán đến bốn phía không gian. Cách kia hương hoa để cho người ta ngửi một chút liền rất cảm thấy tinh thần thấm vào ruột gan, phi thường riêng biệt. Hoa nha thật xinh đẹp hoa, mùi vị cũng rất dễ chịu. Vịt hoàng nhìn ra có chút ngây dại, dùng nó cái kia giống nhân thủ đồng dạng vịt cánh đem cái này gốc tám cánh tiên lan cho cầm tới đặt ở trước mắt yêu thích không buông tay thưởng thức. Tử nguyệt đồng thiên mặt khác năm người thần kinh độ cao căng thẳng lên, cái này là bọn hắn sư phổ cứu mạng đạo thảo, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Uy tuổi trẻ hậu sinh, cái này gốc lan hoa có thể hay không đưa cho vốn vịt, vốn vịt muốn đem nó chế tác thành tiêu bản. Về sau đặt ở trên giá sách hào hào thưởng thức. Vịt hoàng đối tám cánh tiên lan yêu thích cực kỳ để cách thỉnh cầu. Bá bá bá. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, nguyên bản thần kinh căng thẳng cao độ năm tên tử nguyệt đồng thiên đệ tử lập tức trợn mắt mà đúng. Vịt hoàng giật mình kêu lên, vịt trên đầu lông vũ đều căng căng bắt đầu dựng ngược lên. Trái hướng minh đưa tay ngăn cản bản thân sư đệ sư muội. Ngược lại ôn tồn đối vịt hoàng đạo Thú yêu tôn người Xin ngươi tha thứ cho bọn hắn Cái này gốc tám cánh tiên lan Là muốn mang trở về cho chúng ta Sư phụ chữa bệnh dùng Chúng ta sư phụ bệnh nặng Nếu như không có cái này gốc tám cánh tiên lan Hắn đem nấu bất quá hai tháng thời gian Hy vọng tôn giả dơ cao đánh khẽ Chúng ta tử nguyệt đồng thiên nhất định sẽ nhớ ký tôn giả phần ăn tình này Một mực làm cái quần trúc tiếu lạc lúc này đứng lên đi đến vịt hoàng trước mặt Thối vịt đem tám cánh tiên lan trả lại bọn hắn Vịt hoàng lại cũng không phải loại kia không nói đạo lý vịt thành thành thật thật đem tám cánh tiên lan trả lại cho trái hướng minh Các ngươi nói sớm đi nếu là cứu mạng dùng vốn vịt như thế nào lại chiếm làm của riêng Cái này muốn trở về rồi Trái hướng minh đem tám cánh tiên lan thu hồi, cảm giác có chút không chân thực. Năm người khác cũng là ngạc nhiên chỉ chốc lát, lập tức thanh kiếm cắm về vỏ kiếm đối tiếu lạc bọn hắn địch ý cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Ai? Thật xinh đẹp lan hoa, vốn vịt nếu có thể đem nó chế tác thành tiêu bản cất giấu liền tốt. Vịt hoàng tiếc hận thở dài. Tiếu lạc lạnh lùng lườm nó một cái. Người khác đều bởi vì cái này gốc lan hoa truy sát bọn hắn, ngươi cái này thối vịt thế mà còn kỳ vọng bọn hắn có thể đưa cho ngươi, sợ không phải thạch vui trí đi. Trời đánh tiểu tử, vốn vịt cái này không phải còn cho bọn hắn sao? Vịt hoàng dầu dĩ không vui nói. Tiếu lạc không có lại nói tiếp, trở về vị trí của mình một lần nữa ngồi xuống. Cảm tạ huyên đài, cảm tạ thú yêu tôn người, chú ta tử nguyệt động thiên. Ghi lại các ngươi ăn tình. Trái hướng minh hướng Tiếu Lạc cùng vịt hoàng thở dài nói. Năm người khác cũng đi theo hướng một người một vịt hành lễ. Tất nhiên các ngươi cảm thấy cái này là ăn tình, như vậy hiện tại liền có cái cơ hội để các ngươi trả lại nó. Tiếu Lạc nói, hả? Sáu người lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng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 cách này truyền tống trận vốn chính là vì bí cảnh dân chúng phục vụ chúng ta tử nguyệt đồng thiên tuy nhiên đối truyền tống trận có dám thì trách nhiệm có thể chỉ cần không phải làm sằng làm bậy chi đồ hơn nữa có đang lúc hợp lý lý do muốn đi hướng cách khác địa phương liền cho phép sử dụng truyền tống trận chúng ta tử nguyệt đồng thiên truyền tống trận trực tiếp thông hướng 20 vạn cây số bên ngoài tư thản thành nghe tiếu lạc lời nói sau tả hướng minh liền ứng thừa xuống tới Dù sao sử dụng truyền tống trận là rất bình thường bất quá sự tình, chút chuyện này đối với bọn hắn tử Nguyệt Đồng Thiên đệ tử tới nói quá dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, tất nhiên là có thể vỗ lồng ngực cam đoan. Tư thản thành cũng có rất nhiều truyền tống trận, bốn phương thông suốt, muốn đi nơi nào đều có thể. Một tên áo tím nữ đệ tử cười hỏi đúng rồi, các ngươi cuối cùng tầm nhìn là nơi nào? Quang tục thánh địa vịt hoàng thốt ra quang tộc thánh địa sáu vị tử nguyệt động thiên đệ tử trên mặt cùng nhau biến sắc tiếu lạc chừng vịt hoàng một cái sau đó giải thích nói chúng ta điều chỉnh ốm kính tộc thánh địa hướng về đã lâu muốn đi xem một chút quang tộc thánh địa đến cùng là cái gì bộ dáng nguyên lai like là như thế này tả hướng minh gật gật đầu Giật mình nói bí cảnh rất nhiều người đều rất ngạc nhiên quang tộc thánh địa là cái gì địa phương chỉ là tiếu huyên quang tộc thánh địa cách nơi này quá xa vời các ngươi có thể muốn giữa đường chăn chọc rất nhiều địa phương truyền tống trận mới có thể đến thông suốt dườm già như vậy đi chờ trở lại tử nguyệt đồng thiên ta cho ngươi sửa sang lại ra một phần ký càng lộ tuyến địa đồ đến đến thời điểm ngươi liền có thể tuân theo trên bản đồ lộ tuyến tiến lên thuận tiện tiếu lạc xứng sờ lập tức cười một tiếng vậy làm phiền cái này tả hướng minh rất nhiệt tâm lại là có nhiệt tâm lý do tả hướng minh tất nhiên là đang tìm kiếm hắn cùng vịt hoàng che chở dù sao ở mảnh này vô tận rừng rậm máu đen dòng binh đoàn chính tại phân tán binh lực đến truy sát bọn hắn có hắn che chở an toàn liền có tầng một bảo hộ Tuy nói là có mục đích có thể cũng sẽ không để cho người ta phản cảm, chí ít cách này tả hướng minh phương pháp rất thích hợp, cũng được. Dù sao muốn đi tử nguyệt đồng thiên mượn dùng truyền tống trận, liền vì sáu người này làm một lần u dù lại như thế nào. Không có việc gì, tiếu huyên mời chúng ta ăn thơm như vậy ly lực thịt, ta cùng ta sư để các sư muội đều cảm kích. Tả hướng minh nói xong buông xuống trong tay thịt nướng, đứng dậy hướng tiếu lạc hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Năm người khác cũng là đi theo hành lễ, nhau nhau biểu đạt đối tiếu lạc ý cảm kích. Cái này có cái gì tốt cảm kích thịt nướng quá nhiều, vốn vịt cùng trời giết này tiểu tử hai người coi như ăn bốn ngày cũng ăn không hết, giữ lại cũng là lãng phí. Các ngươi mấy cái này hậu sinh rất có lễ phép, vốn vịt thích đến gấp. Ăn chúng ta một điểm thịt nướng vốn vịt cam tâm tình nguyện. Vịt hoàng đứng ra làm người hiền lành. Quay đầu liếc nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể. Không giống mấy cái này người chết đầu. Vừa lên đến liền cùng thổ phỉ tựa như đoạt thịt ăn. Còn đối bản vịt đánh cách này liền là bọn hắn nên được hạ tràng. Nguyên lai là mạo phạm thú yêu tôn người. Lúc này mới bị thú yêu tôn người cho đánh chết. Tả hướng minh một đoàn người giật mình thầm nghĩ. Xem ra tiếu huyên cũng không có đạt tới vũ linh cấp bậc cùng bọn hắn đồng dạng Chỉ là võ sư hoặc là đại võ sư mới vừa nói máu đen song binh đoàn người là hắn sát Chắc là vì thỏa mãn lòng tư vinh nói dối Giết chết máu đen song binh đoàn ba người đóng là cái này thú yêu tôn người mới đúng Ừ, lúc này mới hợp lý đi Nếu như một người tuổi còn trẻ liền đạt đến vũ linh đỉnh phong hoặc là võ vương cấp đừng vậy đơn giản liền là yêu nghiệt a trên đời này làm sao có thể có như vậy sự tình sáu người lặng yên nhẹ nhàng thở ra vì vừa rồi hồ tư loạn tưởng cảm thấy buồn cười hưu hưu hưu lúc này trong rừng vang lên từng đợt tiếng xé gió không tốt khẳng định là máu đen song binh đoàn người đuổi tới Tử nguyệt đồng thiên sáu tên để tử sắc mặt đồng loạt thay đổi trong đó cái kia tướng mạo có chút ngọt mỹ nữ để tử hoàng sợ nói. Không cần sợ, máu đen dòng binh đoàn tính là cái gì chứ, ở vốn vịt trước mặt bọn hắn liền là mấy con con dẹp, vốn vịt một cái hắt gì đều có thể đem bọn hắn thổi tới cách xa vạn dặm có hơn đi. Vịt hoàng vung tay lên, nha không, hẳn là vịt cánh vung lên chấn định thong dong quát. Nghe lời này tiếu là kém chút bị bản thân nước bọt cho sặc một chút Cái gì chó má vịt bên trong chi vương Cái này thối vịt rõ ràng liền là trang bức chi vương Trang bước lên đến không người có thể địch Tả hướng minh lấy lại bình tĩnh Đối mặt khác năm có người nói Đúng có tôn giả ở Máu đen song binh đoàn không dám cầm chúng ta thế nào Đừng sợ Có một cái thú yêu tôn người làm dựa vào Những cái này tử nguyệt động thiên để tử trong lòng đều là bình tĩnh chút, vô ý thức hướng vịt hoàng tới gần mấy phần. Tử nguyệt đồng thiên con non, nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Nương theo một tiếng ẩm chứa chân nguyên lực gọi uống. Mười mấy đạo thân ảnh từ trong rừng lướt đi từng cái cao lớn thô kịch cơ bắp rồng có sừng uốn lượn một dạng hở ra cầm đầu là một tên tuổi tác ước chừng bốn năm mươi nam tử trung niên, nam tử trung niên trên mặt có một đạo mặt xẻo, nhìn xem khuôn mặt đáng ghét. Hắn cười lạnh một tiếng đối tả hướng minh một nhóm người nói ra. Thế mà còn dám ở chỗ này nhóm lửa thịt nướng, các ngươi những này con non quả nhiên là ngu xuẩn đến có thể đem tám cánh tiên lan giao ra, lão tử lưu các ngươi một bộ toàn thây. Nam trực tiếp sát, nữ trước tiên chủ gian sau sát, cái này ba cái tiểu nương da lớn lên ra mịn thịt mềm, làm khẳng định đặc biệt thoải mái, hắc hắc. Có cái xấu xí nam tử nhìn xem tử nguyệt đồng thiên ba tên nữ để tử dâm chủ cười nói. Lời này vừa nói ra, cái khắc máu đen song binh đoàn thành viên cũng là âm cười lạnh, ánh mắt không e rè ở cái kia ba tên khá có chút tư sắc nữ đệ tử trên thân chạy, nhìn xem mười phần hèn mọn. Làm càn, không muốn chết, liền lập tức cho vịt hoàng ra ra quỳ xuống dập đầu, sau đó cút. Vịt hoàng vì dựng nên mình tại những cái này tử nguyệt động thiên đệ tử trong suy nghĩ hình tượng, lắc lắc vịt cái giám chủ cố tiến lên hai bước. Sau đó dùng vịt cánh chỉ cầm đầu nam tử trung niên, lực lượng mười phần kêu lên, âm thanh rất có uy nghiêm. Thú! Thú yêu! Cái này mười mấy máu đen song binh đoàn thành viên trên mặt biến sắc, người nào đều không có ngờ tới một cách bề ngoài xấu xí con vịt thế mà lại là thú yêu cấp bậc dị thú. Cầm đầu nam tử trung niên đồng dạng giật mình sưởng sốt trong lúc nhất thời cứng tại tại chỗ, không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Đối mặt một đầu thú yêu, bọn hắn máu đen song binh đoàn nào có hung hăng phân thú yêu một phát giận, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thú yêu đại nhân chúng ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, chỉ là mấy cách này tử nguyệt động thiên để tử đoạt chúng ta máu đen song binh đoàn đồ vật, chúng ta muốn hướng bọn hắn đòi hỏi trở về. Đúng vậy, à, thú yêu đại nhân, bọn hắn ý vào bản thân là quang tộc thánh địa đại biểu tùy ý lừa gạt ở bọn hắn quản hạt bên trong dân chúng. Chúng ta thật sự là khí chi bất quá, lúc này mới một đường truy bọn hắn đến nơi đây. Nhìn thú yêu đại nhân cho chúng ta làm chủ. Máu đen song binh đoàn thành viên lập tức nhận sợ, hướng vịp hoàng hành lễ nói. Quả thực là nói hưu nói vượn. Ngầm máu phun người, các ngươi máu đen rong binh đoàn làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác đã không phải một ngày hai ngày, ở mảnh này vô tận trong rừng rậm, các ngươi thế mà còn muốn chúng ta ra tay, có thể thấy được các ngươi lá gan đã lớn đến loại trình độ nào, cách này tám cánh tiên lan là chúng ta tử nguyệt đồng thiên có cơ duyên lớn mới đến, bị các ngươi phát hiện. Muốn chiếm thành của mình liền đối với chúng ta lên sát tâm, lại cứng rắn nói thành tám cánh tiên lan là các ngươi vật sở hữu, các ngươi điên ngược lại là không phải hắc bạch năng lực quả thực là nhất lưu. Tả hướng minh giận không nhìn nổi trách cứ. Lời nói này cũng đem máu đen song binh đoàn thành viên nói đến sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, đồng thời đối tả hướng minh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hậu sinh, các ngươi yên tâm. Vốn vịt cho các ngươi làm chủ, những cái này tiểu trùng trùng không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Vịt hoàng hạ quyết tâm muốn đem cái này bức cho Trang đi xuống, nó muốn trở thành những cái này tử nguyệt động thiên để tử trong suy nghĩ chân chính thú yêu. Dù sao thú yêu tôn người, xưng hô thế này nhất định dễ nghe không muốn quá tốt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 734 Thối vịt nhẹ nhàng Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Tranh thủ thời gian cho vịt hoàng gia gia lăn Nếu không vịt hoàng gia gia cắt ngang các ngươi tay chân Lại đem các ngươi hồn phách biếm dưới u địa ngục Để các ngươi cầu sinh không được Muốn chết không thể Nhìn thấy không có Cái này liền là mạo phạm vịt hoàng ra ra hạ tràng. Vịt hoàng lại lấy ra ở hỗn độn không gian hù dọa tiếu lạc bộ kia lý do thoái thác tới giỏ bọn này máu đen song binh đoàn thành viên. Sau đó chỉ bỗng chốc bị kéo tới một bên ba bộ thi thể. Là chó đen bọn hắn. Bọn này máu đen song binh đoàn người vừa nhìn thấy cái kia ba bộ đồng bạn thi thể sắc mặt lập tức trắng bịch. Dẫn đầu nam tử trung niên hai mắt trợn to trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ tâm ý, không cần hoài nghi chó đen ba người khẳng định là bị trước mắt đầu này thú yêu cho giết chết. Một đầu thú yêu có thể so với nhân loại võ tông cấp bậc cường giả cùng nó so sánh bọn hắn quả thực là nhỏ bé như không khí bên trong bụi bặm Vâng vâng vâng, chúng ta cái này lăn, cái này cút một đám máu đen song binh đoàn thành viên cúi đầu khom lưng quay người bước nhanh rời đi nơi nào còn dám ở đây nhiều hơn dừng lại bọn hắn cũng không muốn cũng thay đổi thành một cỗ thi thể dẫn đầu nam tử trung niên một mực không nói gì bất quá bức bách tại thú yêu uy hiếp cuối cùng cũng lựa chọn cùng thuộc hạ rút lui nơi đây lại là cao mày đối trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể cẩn thận mỗi bước đi Sáu tên tử nguyệt đồng thiên đệ tử nhảy cấm hoan hô cảm thấy hung hăng mở miệng áp khí. Vịt hoàng thì là kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật dài nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ. Hắn vịt mụ cuối cùng là đem đám người kia cho hù lui. Tôn giả cảm ơn ngươi. Một tên tử nguyệt đồng thiên nữ đệ tử đi tới. Hướng Vịt Hoàng biểu đạt ý cảm kích, nàng biểu đạt ý cảm kích phương pháp liền là thấp thân thể, hôn Vịt Hoàng vịt khuôn mặt một chút. Thỏa nha." Vịt Hoàng cảm giác toàn bộ thân thể đều biến nhẹ, tung bay a tung bay liền trôi dạt đến tầng mây chi đỉnh, giống như có một đoàn tàu lửa ở thể nổi tán loạn, tim đập rồn lên, máu chảy tăng tốc, nó lời thể son sắt nói ra. "Không khách khí không khách khí." Vốn vịt cùng các ngươi nói, bọn hắn nếu dám lại đến, vốn vịt định lột bọn hắn ra, giúp bọn hắn gân. Tôn giả, ngươi thực sự, đến chúng ta tử nguyệt đồng thiên a chúng ta ăn ngon uống sướng hầu hả ngươi. Một tên khác nữ đệ tử cũng xuôn xoe cho nó nắn vai bàng. Thời khắc này, vịt hoàng biết rõ cái gì gọi là trung tinh phụng nguyệt, cái gì gọi là nhân khí cái gì gọi là bụi hoa, nó bị tử nguyệt đồng thiên ba tên khá có chút tư sắc nữ đệ tử vây quanh đảo quanh, mặt khác ba tên nam đệ tử cũng đối với nó lấy lòng rất nhiều tương đối nhiệt tình. Tiếu là một người ngồi tại bên cạnh đống lửa, dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần đối với cái này thối vịt, hắn là tương đối im lặng, bất quá tất nhiên đem máu đen song binh đoàn người dọa chạy. Ngược lại cũng tránh khỏi hắn đồng thủ, hắn vốn là lười nhắc ra tay, từ phương diện này nhìn đây là chuyện tốt. Lại nói đám kia máu đen song binh đoàn người rời khỏi một dặm đường sau, nam tử trung niên càng nghĩ càng không thích hợp. Thế nào báo ca? Những người khác đều tại âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng, mà nam tử trung niên tâm phúc thủ hạ lại nhìn ra hắn thần sắc không đúng lắm. Không thích hợp a? Nam tử trung niên dừng bước lại, mày nhú lại được mười phần lợi hại. Không thích hợp, chỗ nào không được bình thường. Những người khác nhau nhau ngừng chân, hướng hắn quăng tới không hiểu ánh mắt. Chó đen bọn hắn vết thương trí mạng ở trên cổ, nhìn hắn vết thương, rõ ràng là bị lưới dao cho cắt vỡ, một đầu thú yêu giết người cần dùng đao sao. Nam tử trung niên đem bản thân trong lòng nghi vấn nói ra. Đám người nghe xong, lúc này mới cảm thấy việc này dường như có chút kỳ quặc. Mặt khác, chúng ta ở mảnh này vô tận trong rừng rậm cũng không phải chưa từng gặp qua thú yêu thú yêu khí hơi thở sao mà cường đại, không cần nói đứng tại nó mắt trước mặt, liền xem như cách nó mấy cây số xa đều có thể cảm nhận được trong không khí chỗ xem lẫn khí tức khủng bố, mà cái kia con vịt trên người cũng không loại khí tức này, thấy thế nào đều là một cái bình thường thối con vịt. Nam tử trung niên nói A, thật đúng là như thế Mọi người càng nghe cảm thấy càng là nguy hiểm Một đầu thực lực cường đại thú yêu Thế mà trên người không có chút nào cưỡng bức cảm giác Cái này thật sự là không thích hợp Lại nói thú yêu bình thường đều chán ghét nhân loại Nhiều ẩn thân ở vô tận rừng rậm chỗ sâu tu hành Làm sao lại cùng nhân loại đi được gần như vậy Báo ta, chẳng lẽ lại chúng ta bị người đùa bỡn Tên kia tâm phúc thủ hạ hồ nghi nói. Không biết. Nam tử trung niên lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ địa phương có rất nhiều. Con việc kia thấy thế nào đều không giống như là một đầu thú yêu chó đen ba người cũng không phải nó sát. Có thể chó đen ba người là chân thật sơ cấp vũ linh. Bọn hắn đến cùng là thế nào chết. Chẳng lẽ không thành là bị cái kia ngồi tại một bên một mực không nói chuyện thanh niên sát. Có thể thanh niên kia thực lực chỉ là võ sư cấp bậc. Làm sao có năng lực giết chết chó đen ba người Nếu nói là cùng tử nguyệt Động thiên cái kia sáu thằng nhãi con liên thủ làm Vậy thì càng thêm không thể nào Cái kia sáu thằng nhãi con bên trong thực lực mạnh nhất Cũng mới đại võ sư trung cấp kém một cái đại cảnh giới kia Liền là một đạo không thể vượt qua khe rãnh. bọn hắn Mấy người lại thế nào liên thủ cũng không có khả năng giết được chó đen ba người Đến cùng là chuyện gì xảy ra Càng nghĩ liền càng cảm thấy bên trong lộ ra rụm dị. Đi đem nơi này tình huống bẩm báo cho phó đoàn trưởng xem hắn nói như thế nào. Nam tử trung niên đối với mình tâm phúc thủ hạ hạ một đạo mệnh lệnh. Báo ca cái kia các ngươi đâu. Chúng ta trở về nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nam tử trung niên nói. Trở về. Những người khác nghe xong. Sắc mặt đột biến, chó đen ba người chết rõ mồn một trước mắt, bọn hắn làm sao còn dám trở về Nam tử trung niên quát Sợ cái gì cái kia thối con vịt lão tử dám đánh cam đoan tuyệt đối không phải thú yêu Đến mức nó tại sao có thể mở miệng nói tiếng người, khẳng định là ăn linh đan diệu dược gì hoặc là thiên tài địa bảo gì ngẫu nhiên mở ra linh trí Lập tức lại bình tĩnh nói chó đen bọn hắn đã mất đi tính mệnh tất nhiên là khinh địch chúng địch nhân bấy dập nếu không chỉ là mấy cái võ sư lại sao có thể làm gì được bọn hắn. Hắn đây là tại an ủi thủ hạ cũng là đang an ủi mình để cho mình tin tưởng vừa rồi phỏng đoán. Quả nhiên, ở hắn lật một cái lời nói dưới, những này máu đen song binh đoàn thành viên ánh mắt đều trở nên kiên định rất nhiều, cũng cho rằng sự tình ngọn nguồn liền là cách này bộ dáng Đi trở về. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu dẫn đầu hướng tiếu lạc bọn hắn vị trí mà trở về trở về. Ta cùng các ngươi nói vốn vịt năm đó quát tháo phong vân lật tay thành mây trở tay thành mưa đem thiên đô cho thọc cái lỗ thủng đúng các ngươi biết rõ nữ hoa bổ thiên cố sự sao vịt hoàng ở hướng sáu tên tử nguyệt đồng thiên để tử khoe khoang sáu người lắc đầu bọn hắn nhìn về phía vịt hoàng ánh mắt tràn đầy ý sùng bái bổ thiên a cái này từ nghe thấy lấy liền không hiểu cường đại Vốn vịt liền biết rõ các ngươi không biết, điều này nói rõ a các ngươi quá trẻ, cách chúng ta thời đại kia quá xa xôi, các ngươi không biết, vốn vịt liền giảng cho các ngươi nghe, vốn vịt thích nhất chia sẻ chuyện xưa. Vịt hoàng quá hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác, nếu không phải đi tới bí cảnh, nó cũng sẽ không phát hiện, nguyên lai này trước 500 năm càng là sống vô dụng rồi, nó hiện tại trôi giạt đến trong tầng mây liền tiếu lạc đều cho quên hết đi Thật đem mình làm thú yêu tôn người Thối vịt nhẹ nhàng Tiếu lạc đối với cái này khịt mũi Coi thường thật muốn hướng cái này Thối vịt cái kia to mọng Vịt cái sắm chủ cố hung hăng đạp cho một cước Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Chương 735 Miêu sát Tác giả Đạo Thảo giá phong cùng hưu Một nhánh đoàn tiễn sen lẫn làm cho người Tây cả ra đầu tiếng xé gió, giống như là một đạo tia chớp màu đen bất thình lình từ trong rừng bay ra quán xuyên chính tại ba hoa chích tròe vịt hoàng cái kia vừa lúc dơ cao lên phải vịt cánh, mang ra một vòng vết máu sau đinh ở nơi xa trên một thân cây. Giá Vịt hoàng lập tức rú thảm một tiếng ngã xuống đất, vài miếng màu trắng lông vũ theo nó trên người chóc ra xuống tới. Tôn giả, ngươi thế nào, không có sao chứ tôn giả. Tử nguyệt đồng tiên sáu tên để tử vội vàng Nghênh đón tiếp lấy, đem vịt hoàng diều dắt đứng lên. Vịt hoàng giờ phút này đâu còn có thể tiếp tục trang đi xuống quá đau, trong mắt đều bão tố ra nước mắt, hét lớn. Ta vịt cánh, ta vịt cánh, đau chết mất, cạc cạc. Nào còn có trước đó nửa điểm thú yêu tôn người uy phong và khí khái, người thiết, nha không, hẳn là vịt thiết, vào lúc này hoàn toàn sụp đổ. Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được đường đường thú yêu sẽ như vậy không để ý mặt mũi dù khóc sói gào. Mụ, ngươi cái này đáng chết thối con vịt, vừa rồi kém chút liền bị ngươi hù dọa. May mắn lão tử thông minh không có mắc lừa, bằng không liền trở thành đoàn bên trong tất cả mọi người chây cười. Vừa mới rời đi máu đen dòng binh đoàn thành viên đi mà quay lại, đen nhịp từ trong rừng hiện lên hình quạt xông tới, nói chuyện chính là cái kia cầm đầu nam tử trung niên ở ánh lửa chiếu chiếu dưới, hắn trên mặt đảo kia mặt xẻo nhìn xem mười phần dữ tợn đáng sợ. Trời đánh tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì, đến lượt ngươi xuất thủ. Vịt hoàng sông tiếu lạc kêu lên, nào còn dám lại trang bức, quả nhiên trang bức là muốn trả giá đắt hoa. Tiếu lạc vỗ vỗ trên tay cho bụi đứng lên, dẫn theo long đao liền chậm rãi đi tới, trêu tức lườm trên mặt đất nó một cái, cười nói. Không tiếp tục giả vờ rồi. Vịt hoàng trên mặt một hồi đỏ lên, lập tức mắng. Trời đánh tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý, giống đoàn tiến loại này cho trẻ con đồ chơi. Ngươi nếu là muốn ngăn cản là nhất định có thể chặn đường xuống tới. Ngươi là cố ý nhìn xem cái kia mũi tên bắn thủng vốn vịt vịt cánh. Thối vịt, ngươi quá để cao ta. Tiếu lạc giơ lên lông mày, cười một tiếng trên thực tế hắn xác thực có thể đem chi kia đoàn tiến chặn đường xuống tới. Chỉ là nhìn cái này thối vịt ở cái kia dùng sức trang bức khó chịu cho nó một chút giáo huấn thôi. Hắn vịt mụ hốn chương tiểu tử. Vịt hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó đương nhiên biết rõ Tiếu Lạc là đang lừa dối nó, lấy Tiếu Lạc thực lực, làm sao có thể liền một nhánh bay tới mũi tên đều cản không xuống tới. Tiếu Lạc không tiếp tục để ý tới nó, quay người mặt hướng máu đen song binh đoàn một đám người trong tay long đao lập tức, mũi đao trực chỉ cầm đầu nam tử trung niên, mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói. Hai con đường, hoặc là lăn, hoặc là chết. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Máu đen dòng binh đoàn đám người này đều mắt trợn tròn. Loại lời này chỉ có bọn hắn đối người khác nói phân. Lúc nào người khác trái lại đối bọn hắn nói. Hơn nữa vẫn là xuất từ một tên võ sư trong miệng. Cách này thương mại. Con mù nó. Sẽ không phải là đầu ớt nước vào đi. Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu tên đệ tử cũng là giật mình sững sốt. Cái này cầm đầu có thể là máu đen dòng binh đoàn trưởng lão cấp nhân vật thực lực đạt đến vũ linh đỉnh phong. Chỉ nửa bước bước vào võ vương cảnh giới. Những người khác cũng đều là võ sư cùng đại võ sư cảnh giới. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiếu lạc đến cùng là từ nơi nào đến tự tin thế mà lấy chỉ là võ sư cấp bậc thực lực dám đối bọn này. Máu đen dòng binh đoàn nói ra như vậy mà nói đến. Hắn việc một nếu bàn về trang bức. Trời giết này tiểu tử tuyệt đối là tổ tung. Vịt hoàng cam bái hạ phong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ha ha ha. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn không được cười to chợt chậm rãi biến thành cười lạnh. Hắn nhìn xem tiếu lạc nói tiểu tử ở khu vực này dám trêu chọc chúng ta máu đen song binh đoàn. Các ngươi là cái thứ nhất ta dám cam đoan các ngươi cũng sẽ là sau cùng một cái. Báo ta chớ cùng hắn nhiều lời. Giết chết bọn hắn Đúng cái này một người một vịt Dám trêu chọc chúng ta máu đen song binh đoàn Không đem bọn hắn cho lăng trì nhất định khó Để lộ mối hận trong lòng Để bọn hắn kiến thức một chút Cái gì gọi là tàn nhẫn Máu đen song binh đoàn thành viên Một mặt tức giận trừng mắt tiếu lạc Chỉ chờ nam tử trung niên ra lệnh một tiếng Bọn hắn liền cùng nhau tiến lên Đem tiếu lạc cùng vịt hoàng loạn đao chém chết Rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Tả hướng minh hô to một tiếng, dẫn đầu rút kiếm cùng tiếu lạc đứng tại cùng một trận doanh. Bá bá bá. Mặt khác năm vị tử nguyệt đồng thiên đệ tử nhau nhau rút kiếm, như lâm đại địch nhìn xem máu đen song binh đoàn, chuẩn bị cùng những người này liều mạng. U a, mấy con nhỏ con dẹp còn muốn giấy rua, không sai, lão tử ra thích bên trên, đem bọn hắn cho hết ta chém thành muôn mảnh. Nam tử trung niên mặt lộ sát cơ, âm hiểm hướng về phía trước ngoát ngoát ngón tay. Được bày mưu đặt kế máu đen song binh đoàn thành viên lúc này gầm lên hướng tiếu lạc bọn hắn phóng đi. Xem ra là lựa chọn chết, được rồi thành toàn các ngươi. Nhìn xem sông lên máu đen song binh đoàn thành viên tiếu lạc trực tiếp giơ tay chém xuống, một đao gọn gàng chặt xuống, bành một đạo dài đến vài chục trưởng hung hãn đao khí thế như lôi phạt phá toái hư không rơi thẳng mà xuống trong rừng rậm phong lôi từng trận cuồng phong gào thét cát bụi che trời ở đao khí bao phủ xuống máu đen rong binh đoàn thành viên thân thể trong nháy mắt nổ tung phúc phúc phúc liền cùng có uy lực to lớn tạc đạn ở trong cơ thể của bọn họ nổ tung huyết nhục văng tung tóe hóa thành đầy đất máu tanh mà ở khu vực biên giới người Thì là bị cỗ này lực lượng hung hăng đập bay ra ngoài thân thể đụng gãy mấy cây đại thụ, sau cùng đều ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không có giấy rua mấy cái liền đoạn khí. Duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có trung niên nam tử kia, máu me be bét khắp người nằm ở trên mặt đất quần áo trên người vỡ vụn, gãy một cánh tay, huyết thủy đang từ chỗ đứt, ủ ụp ra bên ngoài bước lên, dên thống khổ âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. T. Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu người hít vào khí lạnh, mắt chừng ngây mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Một đao, vẹn vẹn một đao, vậy mà miêu sát máu đen dòng binh đoàn hơn mười người, tu vi nhanh đột phá đến võ vương cảnh giới ra hỏa thế mà đều bị trọng thương, chỉ còn lại một hơi thở. Cái này sao có thể? Cái này tiếu là không phải mới võ sư cảnh giới sao? Cái gì gọi là tàn nhẫn? Hắn vịt mụ, đây mới gọi là tàn nhẫn. Vịt hoàng không ngừng đánh giật mình thực sự bị tiếu lạc tàn nhẫn thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp đến. Tiếu lạc không nói một lời, từng bước một hướng trên mặt đất nam tử trung niên đi tới. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử trung niên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chầm, chầm tiếu lạc trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người thanh niên này một đao liền đem nơi này biến thành một tòa tu la trường. Không phải nói a hoặc là lăn, hoặc là chết, thật đáng tiếc, các ngươi lựa chọn cái sau. Tiếu lạc mặt không biểu tình, ở nói xong câu đó về sau, liền một đao kết liễu nam tử trung niên này. Đến tận đây, mười mấy máu đen song binh đoàn thành viên toàn bộ bỏ mình. Tả hướng minh một đoàn người nhất định không thể tin được bản thân con mắt. Một cái võ sư cấp bậc ra hỏa thế mà hai ba lần liền đem mười mấy máu đen song binh đoàn thành viên cho giết chết, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem tiếu lạc, cái gì thú yêu loại hình đều yếu phát nổ, đây mới là chân sát thần trước đó ba cái kia máu đen song binh đoàn liền là bị tôn này sát thần cho sát. Giống như tiếu huynh tả hướng minh chào đón muốn nói cái gì mà nói bị tiếu lạc đưa tay cắt ngang ngươi còn nhớ rõ trước đó đáp ứng ta sự tình sao nhớ nhớ ký chúng ta tử nguyện động thiên truyền tống trận tùy thời hoan nghênh tiếu huynh sử dụng mặt khác ta cũng sẽ sửa sang lại ra một phần ký càng đi hướng quang tộc thánh địa hành động bản đồ đến tả hướng minh nhận lời nói vậy là tốt rồi trời vừa sáng Liền đi các ngươi tử nguyệt đồng thiên. Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó phối hợp đi trở về vị trí của mình, ngồi xuống, dựa lưng vào cây cối nhắm mắt dưỡng thần. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 736. Người nào hát. Tác giả đạo thảo giã phong cuồng vô tận trong rừng rậm cổ thụ che trời che khuất bầu trời ngàn năm lão đằng cứng cáp như cầu thỉnh thoảng có từng trận không biết tên thú sống từ nơi xa truyền đến ở trong này qua đêm tất nhiên là không có bao nhiêu cảm giác an toàn tử nguyệt đồng thiên sáu tên đệ tử quả quyết không dám ngủ mất bất quá tiếu lạc lại nhắm mắt dưỡng thần giống như đã dựa lưng vào đại thổ đi ngủ Chính mắt thấy Tiếu Lạc một đao đen mười mấy máu đen song binh đoàn thành viên gạt bỏ, một tên vũ linh đỉnh phong cảnh giới cao thủ ở tại trước mặt cũng không chút nào sức đối kháng, tả hướng minh bọn hắn ở ở sâu trong nội tâm đã đem Tiếu Lạc kính vì thần nhân. Sư Huyên cái này gọi Tiếu Lạc ra hỏa trên người khí tức rõ ràng chỉ là võ sư thực lực tại sao khủng bố như vậy? Đúng a Mười mấy máu đen song binh đoàn thành viên đều là võ sư cùng đại võ sư cấp bậc còn có một cái vũ linh cảnh giới cao thủ thế mà bị hắn một đao liền đã kết liễu trong nháy mắt đó thực lực đáng sợ đạt tới võ hoàng hoàn cảnh đi. Hắn trên người khắp nơi lộ ra cổ quái chưa từng thấy cổ quái như vậy ra họa. Tử Nguyệt động Thiên Đệ tử nhìn không được nhỏ giọng thảo luận tiếu lạc hiện tại đều đem vịt hoàng mát đến một bên không phải nói kẻ nịnh hót. Mà là tiếu lạc chỗ biểu hiện ra đến thực lực quá mức xung động Để bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó Tả hướng minh đưa tay ngăn lại Tiếu huyên hẳn là luyện qua một loại nào đó ẩn tàng thực lực chân thật bí pháp Cho nên mặt ngoài nhìn đi lên hắn mới chỉ là võ sư cấp bậc tốt Không cần nghị luận tiếu huyên Không có người ra thích người khác ở sau lưng nghị luận hắn mấy tên sư huyên sư muội nghe lời gật gật đầu uy hậu sinh các ngươi còn thất thần làm gì mau tới giúp vốn vịt băng bó vết thương vịt hoàng chán rét bị vắng vẻ tư vị dập ra vịt cuốn họng la lớn kỳ thật nó thương đã gần như khỏi hẳn hỗn độn chủ thần dạy nó hai loại tuyệt học một là thân thể khôi phục hai là chạy trốn năng lực năm trăm năm đến nó liền luyện cái này hai môn tuyệt học Đương nhiên là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, một nhánh đoàn tiến xuyên qua thương đối với nó tới nói là trò trẻ con. Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu tên đệ tử cũng không có bởi vì biết rõ vị Hoàng không phải một đầu thú yêu hậu đối với nó thái độ phát sinh 180 độ bị lịch mà là tiến lên cẩn thận từng ly từng tí cho nó xử lý vết thương. Ba tên nữ đệ tử còn cẩn thận dùng miệng hướng vết thương thổi hơi đừng đề cập có bao nhiêu quan tâm. Tiếu lạc đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng đã có phán đoán cái này tử nguyệt đồng thiên vẫn tương đối nghiêm túc. Việc hoàng Nam trâm nhiều năm qua trừ mình ra chủ nhân bên ngoài, không có đạt được qua người khác quan tâm, cái này là cái thứ nhất cảm động đến rơi nước mắt. Tôn giả, ngươi thế nào? Tả hướng minh lo lắng hỏi. Không có. Không có gì, hạt cát tiến vào trong mắt. Vịt hoàng tranh thủ thời gian giải thích, lập tức lại không có ý tứ nói ra, các ngươi cũng đừng gọi ta tôn giả, vốn vịt kỳ thật liền không phải cái gì thú yêu, chỉ là biết nói tiếng người mà thôi, tôn giả xưng hô thế này vốn vịt không chịu đựng nổi. Cái kia chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Một tên nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi. Vịt hoàng nghĩ nghĩ, lập tức nghiêm túc nói. Gọi ta vịt hoàng ra ra a. Vốn vịt có hơn 500 tuổi, các ngươi gọi ta một tiếng ra ra là có thể Ai? Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu tên đệ đề tử đều là giật mình sững sốt Này làm sao còn muốn chiếm chúng ta tiện nghi đây có hơn 500 tuổi Có thể ngươi thấy thế nào cũng liền là một cách bình thường con vịt a. nếu như là một vị lão tiên sinh, chúng ta quản ngươi gọi ra ra còn nói qua được, có thể Chúng ta vẫn là gọi ngươi tôn giả, a, ở chúng ta trong suy nghĩ, ngươi vĩnh viễn đều là thú yêu tôn người. Tả hướng minh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Một tên nam đệ tử cũng tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, a tôn giả, ngươi vừa rồi vì chúng ta đứng ra ngoài một mình đối mặt máu đen song binh đoàn người, cái kia dáng người quá vĩ ngạn quá đẹp rồi, ngươi là hoàn toàn xứng đáng tôn giả. Ồ, phải không? Thật rất đẹp trai. Vịt hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Cực kỳ đẹp trai đây. Một tên nữ đệ tử bình tĩnh nói. Ha ha ha. Quá khen, quá khen rồi cạc cạc cạc. Vịt hoàng trong bụng nở hoa, dập ra cuốn họng hưng phấn kêu to. Sau cùng còn ngâm nga ca khúc, lạp lạp lạp khó nghe muốn chết. Bất quá lại chính mình say mê ở bên trong, hát không ngừng, đắc ý được không biên giới không có tế. Tả hướng minh một đoàn người nhiều lần đều muốn che lỗ tay, nhưng lại sợ tổn thương đến việc hoàng tự tôn trong lúc nhất thời không thể làm gì khác hơn là chịu đựng từng cái thần sắc khổ không nói nổi. Ngươi lại hát ta liền nướng ngươi. Tiếu là có thể nhìn không được, cơ lấy một cái một côn liền hướng đem nơi này xem như sân khấu quên ta ca hát vịp hoàng ném tới, vừa vặn đập chúng việc hoàng đầu đem nó đập ngã trên mặt đất. Hắn việc mẹ. Vịt hoàng mắng một tiếng bò lên, vừa nghĩ tới đánh không lại tiếu lạc, không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống đổi lại à quy tinh thần, ven vép, người đây nhất định là đỏ chủ lỏa lỏa ven vép, ven vép ta ca hát hát được như vậy dễ nghe. Chính mình hát được có được hay không nghe trong lòng không có điểm số. Tiếu lạc mở ra một con mắt thản nhiên nói, vốn vịt có thể là ca thần ca hát làm sao lại không dễ nghe sinh các ngươi nói một chút vừa rồi vốn việc thử ca có được hay không nghe việc hoàng đạo cái này tử nguyệt động thiên sáu người lập tức lâm vào khó xử hoàn cảnh đúng là không dễ nghe a nếu như ăn ngay nói thật cái này rất đau đớn tự tôn ái nhưng nếu như nói dễ nghe chẳng phải là tại đánh tiếu lạc cái tát cái này nên nói như thế nào cho phải đây vừa mới là ai đang hát nhiễu loạn bản tôn tâm thần Hải bản tôn đột phá thất bại, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ở bọn hắn do sự bất định lúc, một cái âm lãnh âm thanh bất thình lình vang lên. Sau đó một khỏa đầu rắn to lớn giữa khu rừng ló ra Miệng phun màu đỏ tươi lưới toàn thân huyết hồng Chính là một cái tự mãng tự mãng thân thể trừng chuông đựng nước lớn như vậy Trên người tản ra một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi tanh hôi vị Cái kia mãnh liệt cảm giác ngột ngạc làm tử nguyệt đồng thiên sáu người Trong nháy mắt kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người Thú Thú yêu tự mãng thú yêu Lúc này thật sự rõ ràng là một đầu thực lực siêu cường thú yêu Chạy, tôn giả tiếu huyên chạy mau Tả hướng minh vô ý thức hô to lên tiếng quay người liền muốn chạy trốn đối đầu một đầu thú yêu Bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào Lưu cho bọn hắn duy nhất lựa chọn chính là chạy Muốn chạy, đừng mong thoát đi một ai cự mãng cái kia tam giác trong mắt tràn đầy tức giận, to lớn đuôi rắn vấy một cái, trong chốc lát đất sung núi chuyển, năm sáu khỏa sâm thiên đại tây bị đánh gãy, to lớn thân tây bị đánh bay mà lên sau cùng nặng hơn nữa nặng nện rơi tại mặt đất, đem tả hướng minh bọn hắn đường chạy trốn phá hỏng. Nó giấy rua to lớn thân rắn chậm rãi từ trong rừng dò ra đến. Bản tôn thật vất vả cảm nhận được đột phá thời cơ, các ngươi những này đáng chết thối nhân loại ngược lại tốt, hát khó nghe như vậy ca, nhiễu loạn bản tôn tâm thần cuối cùng dẫn đến bản tôn đột phá thất bại, muốn lại có đột phá thời cơ, bản tôn chí ít phải đợi bên trên hơn 100 năm, các ngươi thực sự đáng chết, mau nói, vừa mới đến tột cùng là ai đang hát. Bản tôn nhất định phải để hắn cầu sinh không được, muốn chết không thể. Sáu tên tử nguyệt đồng thiên đệ tử vô ý thức liếc qua vịt hoàng. Vịt hoàng giật cả mình ở nghênh tiếp cử mãng ánh mắt sau tranh thủ thời gian một chỉ tiếu lạc. Cạc cạc cạc cạc Cũng không dám miệng nói tiếng người, liền dùng nó vịt ngôn ngữ mịt mờ nói cho con cử mãng này là tiếu lạc hát, đem cái này nồi cho đẩy lên tiếu lạc trên người. Nói cái gì chó má vịt lời nói, mới vừa rồi là ngươi hát.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 Vịt hoàng dọa đến hồn phi phách tán, cái này nếu là ngồi vững hát tên bài hát đầu, nó khẳng định sẽ bị con chăn lớn này một ngụm cho nuốt đi vào, sau đó tiêu hóa thành một đống cức lôi ra đến biến thành hoa hoa thảo thảo chất sinh dưỡng, dưới tình thế cấp bách cũng chú ý không được có thể hay không để cự mãng hoài nghi, chỉ tiếu lạc nhân tiện nói. Không phải ta, là hắn, mới vừa rồi là tiểu tử kia ca hát. Cái này... Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu người chỉ cảm thấy vịt hoàng quá không trưởng nghĩa, rõ ràng là bản thân hát lại cứng rắn muốn vu oan cho tiếu lạc. Cách này không phải chỉ là không trưởng nghĩa, cái này là hèn hạ vô sỉ hạ lưu, không có chút nào đạo nghĩa đáng nói. Nguyên lai là ngươi cách này nát tiểu tử hát. cự mãng di chuyển to lớn thân rắn ở trên cao nhìn xuống, dùng nó cặp kia phiếm hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiếu lạc. Tiếu lạc đứng lên, đang dự định phủ nhận. Cách này tả hướng Minh chạy vội trở về, đem sự tình nắm vào bản thân trên người. Không, là ta hát thú yêu đại nhân, là ta hát, không liên quan hắn. Đồng thời cho Tiếu là không ngừng làm ánh mắt, ra hiệu hắn mau mau rời đi nơi này. Tả hướng Minh năm tên sư đệ sư muội thấy thế, dọa đến dùng mình một cái, sau đó đều là chạy trở về. Không liên quan sư huyên của ta sự tình, là ta hát, là ta hát. Thú yêu đại nhân, là ta hát, ngươi muốn trách phạt liền trách phạt ta một người a buông tha bọn hắn. Thật xin lỗi, ta không biết thú yêu đại nhân ở dốc lòng đột phá ca hát quấy dày thú yêu đại nhân tâm thần, ta đáng chết thú yêu đại nhân muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Năm tên tử nguyệt đồng thiên đệ tử chủ động gánh trách nhiệm, bọn hắn đều không nguyện ý nhìn thấy bản thân các sư huyên để bị cử mãng giết chết, tình nguyện hy sinh chính mình. Vịt hoàng vịt mặt đều đỏ lên thành chư can sắc, bởi vì nó cùng những cái này tử nguyệt đồng thiên đệ tử tạo thành so sánh rõ ràng, cùng bọn hắn so, nó nghiễm nhiên liền là cái nhu nhược sợ chết tiểu nhân. Un um ảo Cự mãng vốn là phấn nộ, bây giờ nghe tử nguyệt đồng thiên sáu cách để tử ở cái kia hay phiên gánh trách nhiệm, lập tức sát tâm nổi lên, mở ra miệng lớn, phun ra một mảng lớn hỏa diễm. Phù phù phù, Bừng bừng liệt diễm hướng sáu người quét sạch mà đi, liệt diễm nhiệt độ cực cao, liền không gian đều sinh ra vặn vẽo hình ảnh. Tử nguyệt đồng thiên sáu người mở to hai mắt trong lúc nhất thời đồng đẩy không được. Sau cùng chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng mà chờ đợi rất lâu, cũng không có cảm giác mình bị liệt diễm đốt cháy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai mắt, chỉ thấy một cái thần bí khó lường bóng lưng đứng tại bọn hắn phía trước. Tiếu Huyên Tả hướng Minh ngạc nhiên không thôi Tiếu là quanh thân sinh ra một đạo vô hình bình chướng đem sở hữu liệt diễm cho ngăn cản. Mà bọn hắn sở dĩ còn sống, chính là tiếu lạc che lại bọn hắn. Mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết, đây chính là thú yêu phun ra đi ra liệt diễm, nhiệt độ cực cao, liền đau thương đều có thể bị trong nháy mắt hóa tan, có thể liền là khủng bố như vậy liệt diễm, thế mà bị tiếu lạc ngăn cản hạ cái này sao có thể. cự mãng cũng là đúng tiếu lạc không e ngại nó liệt diễm cảm thấy mọi loại ngạc nhiên, ở phun ra một hồi sau liền ngừng. Một đôi ánh mắt đỏ như máu chừng mắt tiếu lạc Nhân loại tiểu tử Ngươi đây là cái gì công pháp Không có cái gì công pháp Ngươi là thú yêu Ta tạm thời quản ngươi kêu một tiếng tôn giả Ta vì vừa rồi ảnh hưởng ngươi nhô lên phá đạo lời xin lỗi Là chúng ta không đúng Nhưng tội không đáng chết đi Tiếu lạc chấp hai tay sau lưng Bình tĩnh đối cử mãng nói Tội không đáng chết Cử mãng nghe vậy Hừ lạnh một tiếng, làm một cái người tu hành, ngươi có lẽ rõ ràng cây này đột phá thời cơ thoáng qua tức thì bản tôn thật vất vả cảm nhận được đột phá thời cơ. Lại bởi vì các ngươi ở cái này dù khóc sói gào ca hát mà đột phá thất bại, hôm nay các ngươi một cây cũng đừng hòng sống sót rời đi, bản tôn muốn đem các ngươi đều nuốt sống. Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có lẽ sống hơn ngàn năm, đứng tại ngươi lập trường. Ta đồng tình ngươi lãng phí một cách vô ích một cách đột phá thời cơ có thể đứng tại ta lập trường. Ngươi nếu muốn làm tổn thương ta tính mệnh, vậy ngươi liền phải làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Bị ngươi chém giết. cự mãng đầu tiên là xứng sờ, lập tức nhìn không được cười to đi ra. Chỉ là một cái võ sư cảnh giới người tu hành cũng dám ở bản tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Tiếu Lạc Bình tĩnh nói. Tu hành không dễ. Hy vọng ngươi có thể chân quý Nếu như ngươi không chân quý Vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi Tốt một cái phóng miệng pháo nhân loại tiểu tử Bản tôn ngược lại muốn xem xem Ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng cự mãng dần không nhịn nổi liền mở ra miệng to như chậu máu, từ chỗ cao đón Tiếu Lạc rơi thẳng mà xuống, chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn, mặt đất rung động cát đất bay lên, mặt đất bị nó xô ra một cái hố to, nửa cái đầu lưới đều tại trong hầm. Mà ở nó phát động công kích trong tích tắc, Tiếu Lạc thân hình như điện, né tránh nó miệng to như chậu máu, tại nguyên chỗ lưu lại một đảo tàn ảnh, nhảy lên thật cao, một trường đánh vào tự mãng thân rắn bên trên. Cự mãng chịu đựng không nổi to lớn đau đớn đứng thẳng thân rắn trực tiếp ngã lập trên mặt đất, huyết hồng hai mắt hiện ra làm nhân sinh hàn hung quang. Hô! Một đạo cuồng phong đất bằng mà lên to lớn đuôi rắn hoành không quất hướng tiếu lạc cái này một cách đuôi rút đặt ở chiến trường là danh phù kỳ thực hoàng tảo thiên quân, ở ầm ầm vang lớn âm thanh bên trong, loạn thạch bắn nhanh cát bụi che trời, từng rãy sâm thiên đại cây bị chặn ngang sông đoạn, khủng bố uy thế làm tử nguyệt đồng thiên sáu người cùng vịt hoàng vừa lui lại lui. Tiếu lạc hai tay giao nhau, cứng đối cứng cùng tự mãng đuôi rắn sông đụng ở cùng một chỗ, bành. Một tiếng ngột ngạt nổ vang, Tiếu Lạc toàn bộ bị quất bay đến không trung, bất quá hắn rất nhanh liền ngừng, đồng thời cao cao tại thượng, đình trệ ở không trung. Võ. Võ Hoàng. Tử Nguyệt đồng thiên sáu người con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện hiện tràn đầy kinh hãi vẻ. Sư huynh, hắn? Hắn vậy mà thật sự là Võ Hoàng. Trời ạ, cái này, cái này, cái này. Cái này sao có thể chúng ta sư phụ cũng mới võ vương trung kỳ cảnh giới hắn mới so chúng ta lớn hơn vài tuổi à thế mà đã đến võ hoàng cảnh giới mấy người run rẩy không thể tự kiềm chế ngay cả lời đều nói không lưu loát có thể trên không trung dừng lại điều này hiển nhiên chỉ có đến võ hoàng cảnh giới cường giả mới có thể làm đến bí cảnh tuy nhiên khôn cùng bao la bát ngát có thể cảnh giới càng cao người tu hành lại càng ít hiện lên kim tự tháp hình thức đưa lên giảm đạp tới võ hoàng cấp bậc đã thuộc về cái thế giới này cường giả đỉnh phong hàng ngũ. Tả Hướng Minh đã chấn kinh phải nói bất xuất lời gì tới. Cự mãng hiển nhiên cũng kinh ngạc, đầu rắn nâng lên nhìn xem Tiếu lạc nói. Nhân loại tiểu tử, ngươi thế mà đã đến võ hoàng cảnh giới. Ta đối các ngươi bên này thực lực đẳng cấp phân chia không phải rõ ràng, cũng không muốn làm rõ ràng. Nếu như không muốn ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại liền rời đi, ta không truy cứu. Tiếu lạc đứng ở không trung toái phát không gió mà bay. cự mãng cười lạnh nói. Hừ, tuy nhiên thực lực ngươi ngoài bản tôn dự kiến có thể chỉ là một cái võ hoàng, bản tôn thật không biết ngươi có tư cách gì ở cách này hung hăng nó xác thực không có đem tiếu lạc đặt ở trong mắt nhân loại võ tôn cường giả mới có thể cùng nó thực lực cùng so sánh một cái võ hoàng căn bản đối với nó không tạo được cái uy hiếp gì hảo ngôn khuyên bảo không nghe vậy ngươi có thể trách không được ta tiếu lạc ánh mắt lạnh dần bản tôn một ngụm nuốt ngươi cái này đầu ấp nước vào hỗn trứng đồ vật cự mãng hét lớn một tiếng Vài chục trưởng thân rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở ra miệng to như chậu máu, hô lấy hơi thở tanh hôi trong nháy mắt vọt tới trên không phía trên, một ngụm liền đem tiếu lạc cho nuốt đi. Và...